tâm an và kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc mười một giờ trưa hàng ngày v à buổi trưa ngày hôm nay tâm an tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ chuyện mới được viết bởi tác giả mộc tầm có tựa đề cơn bão hôn nhân quý vị và các bạn thân mến cơn bão hôn nhân kể về cuộc sống của cô gái tiên nga bởi vì mẹ mình bị bệnh và nợ nhà người ta rất nhiều tiền Thế nên cô quyết định lấy chồng để gạt nợ và liệu rằng cuộc sống của nga có hạnh phúc hay không người chồng có yêu thương cô hay không thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chi tiết của câu chuyện này và câu chuyện này tâm an sẽ gửi đến cho quý vị vào hai tập truyện và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập một chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ ngay bây giờ tâm an xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập một câu chuyện cơn bão hôn nhân trong căn nhà mái lá lụp xụp cô gái mặc áo dài cưới màu đỏ đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ n g o ạ i sân bà con lối xóm đang huyên náo nói cười với nhau nga ơi nga nhà trai đến rồi đấy chuẩn bị ra ngoài đi con bà hai bước đến vỗ nhẹ v à i con gái đôi mắt rưng rưng đỏ hoe của nga làm lòng bà đau nhói nhưng bà không thể nào làm gì khác được chỉ có thể an ủi nga mấy lời để cô yên tâm má thấy thằng công ý, nó thương con lắm con về làm dâu nhà đó chắc là sướng tấm thân đừng buồn con ạ nga cười buồn gạt đi những giọt nước mắt vừa mới chực t r à o công thương cô nhưng mà cô nào có thương anh chứ nhà họ nổi tiếng giàu có nhất vùng nhưng nga có phải người ham mê giàu sang đâu nếu không phải vì má đang cần tiền để chữa bệnh và công đã giúp đỡ mà không có nề hà gì thì chắc là không có cái đám cưới ngày hôm nay phải đúng vậy cô đồng ý lấy công chỉ vì hai mẹ con nợ công một số tiền quá lớn chỉ sợ cả cuộc đời này cô không làm sao trả được công nói rằng chỉ cần cô làm vợ của công thì số tiền đó xem như là tiền xính lễ cô dâu đâu rồi nhỉ nhanh nhăn cái chân đi trễ giở lành là hỏng bét đấy giọng ông trường tộc nhà trai vang lên làm cho bà hai giật mình vội vàng rục d ã nga công mặc áo vét màu đen trên tay cầm một bó hoa hồng cười d ạ n g d ỡ khi nhìn thấy nga công bước đến gần đặt bó hoa vào tay của cô sau đó thủ thì hôm nay trông nga đẹp lắm lại cái gì thì lạnh nhanh nhanh lên ôi giời ngồi trong cái nhà này khó chịu lắm nhà rách nát cả thế này rồi cô gái mặc váy đỏ nhăn mặt bất mãn và lên tiếng hối thúc nga đào mắt nhìn khắp bàn giữa không thấy mẹ của công đâu chỉ có mỗi cô gái mặc váy đỏ đang ngồi cạnh ba công mày cẩn thận lời nói của mày không phải còn con nít mà nói năng không biết suy nghĩ đâu ông hùng là ba công không vui khi mắng mỏ cô gái ngồi trước mặt cô gái mặc váy đỏ tức giận khi bị mắng trước mặt rất nhiều người ngoe ngoày đứng lên bò ra ngoài công nhớ mày nhìn theo bóng lưng em gái nhưng rồi lại không nói lời nào để mặc cho cô ta bước ra ngoài ông t r ư ờ n g tộc bắt đầu các nghi thức từ khấn l ệ bàn thờ đến mời rượu cha má hai bên rồi đến trao lễ vật cưới nhà trai có của ăn của để tiếng thăm giàu có ai cũng biết rõ nên bằng vòng nhà trai tặng cho nga làm các cô gái đứng bên ngoài phải ganh tị đỏ mắt mấy bà cô hàng xóm cũng suýt xoa ước muốn có được đứa con rể giàu có như công nhà nga nghèo lắm chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau cô giỏi giang từ việc đồng áng đến việc trong nhà nhưng nhà không có ruộng đất nga chỉ đi làm thuê làm mướn cho bà con trong xóm mới độ tuổi mười tám đôi mươi nhưng bàn tay của cô đã trai sạn vì nỗi cực nhọc và nghèo khó cứ đeo bám cô làm việc tất tả từ lúc mặt trời còn đang yên giấc chú gà trống còn ngủ gật trên cây dơm trước nhà thì cô đã thức dậy má ngủ thêm đi hôm nay con đi đồng của chú ba đường xa lắc chắc là chưa con không về ăn cơm cùng với má được đâu s u ộ n g chú ba phải hơn hai cây số còn nhận làm cái chi mà nhận xa xôi dứa chú ba trả tiền nhiều với vợ chú ba tốt tính c ò n nghe mấy chị từng làm cho chú ba nói rằng thím ba mua trái cây bánh cốm cho họ ăn no nê má ạ má cứ yên tâm nga cười kể với má về vợ chồng chú ba để má yên tâm nhờ mấy chị gần xóm giới thiệu rồi dù dê nga làm chung nên cô mới dám đi xa chứ nga không sợ lội bộ đường xa chỉ ngần ngại không quen biết ai làm với người xa lạ nga ngại lắm nga cây lúa thành từng hàng rất đẹp mắt đôi tay thoăn t h o á t nhanh nhẹn như người phụ nữ trung niên dày dặn kinh nghiệm ai có biết nga chỉ mới tròn mười tám nhưng từ lúc lên tám cô đã ra đồng với ba má đất của chú ba đây c ò n chưa nhiều bằng đất ông hùng một giò nhà ông mới giàu nhất cái xã này đấy chị thủy làm chung bắt đầu giới thiệu cho nga và nhiều người biết thêm về mấy mảnh đất ruộng tốt xanh bên cạnh đất của chú ba ai nghe qua cũng tặc lưỡi có chị bảo sao người ta giàu có quá mà mình làm lụng suốt mấy năm không du được một đồng một xu rồi chị thủy kể thêm về nhà ông hùng cục giò khi có chị ước mơ được làm dâu nhà đó để được sung sướng nhà ông hùng giàu thì giàu chưa làm dâu nhà đấy khó ăn khó ở lắm cái bà vợ chị thủy đang nói dở câu thì đột ngột im lặng mọi người tò mò hỏi tiếp ai cũng muốn biết vợ ông hùng là người như thế nào nhưng chị thủy lại im lặng cho đến khi giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên mấy chị muốn biết má tôi tính thế nào thì bữa nào qua nhà tôi đi thì biết ngay ấy mà nga ngẩng đầu ánh mắt chạm vào người đàn ông đang đứng trên bờ cách cô chỉ có vài bước chân nga giật mình thụt lùi về sau mấy bước cô có làm sao không đấy làm cái gì mà giật mình hay là cô nói xấu má tôi nga tránh bàn tay của công sau đó cúi đầu l ý nhí không có tôi không có chị t h ủ y vội vàng đi đến giải vây cho nga cậu công à cậu đừng hiểu nhầm nhỏ này mới đi làm ở đây chưa lâu có biết ai là ai đâu mà nói xấu công nhìn nga không chớp mắt với một nụ cười đầy ẩn ý sau đó xoay người bước đi đám cưới của nga chỉ vòn vẹn có năm bàn tiệc buổi chiều hôm trước rước dâu nhà nga đãi tiệc bà con lối xóm tiền mừng cưới chắc là không đủ để chi trả cho sự chuẩn bị các món ăn nếu như nhà công không đưa trước một ít mấy chị từng làm chung cấy lúa thuê với nga cũng đến đủ mặt chị t h ủ y đỏ mắt ngắm nhìn nga trang điểm nhẹ nhàng đi bên cạnh chú rể mà mừng vui lúc nga cùng với chú rể đến bàn tiệc rượu chị t h ủ y nắm lấy tay nga chị mừng cho mày lắm mày nhất định phải hạnh phúc đấy n h á nga cười mìm nhưng mắt cô đỏ hoe chỉ biết gật đầu sau lời chúc phúc của chị thủy tất cả mọi người t r u n g bàn cùng nâng ly chúc mừng cho cô đến tám giờ tối mọi người gần như về hết công lúc này say bí t ỉ được người bên nhà trai đón về sớm nga loay hoay dọn dẹp thì chị thủy đi đến hòa ra chị chưa về chị kéo nga đến bàn ngồi tâm sự c h ẳ nhà g biết a công h ị với nhau, l cách sau nhau thì h ôm lúc cười nhà nga tầm hai cây số nên không thể nào đi bộ để rước dâu nhà trai thuê một chiếc tàu du lịch rồi trang trí đúng kiểu thuyền hoa đến đón dâu chiếc thuyền di chuyển đến đoạn sông nào người trên bờ hay những chiếc xuồng ghe đang lưu thông khác đều phải trầm trồ khen ngợi bỏ hơn hai triệu thuê chiếc tàu này để đón không được mời người không ngờ cô ta nghèo như vậy mà nghèo luôn cả người thân họ hàng kim cúc nhìn chiếc thuyền trống huơ m à tức anh ách trong lòng nếu không phải cha bắt ép cô đi theo thì tám đời cô cũng không đi theo nga cúi đầu siết chặt bàn tay cô không dám lên tiếng nói đỡ hay giải thích gì bởi vì thực sự họ hàng thân thích của cô chẳng có mấy người cha nga là con một lại quê tận đất mũi cà mau má nga không khác hơn gì dù có em trai nhưng m à cậu của nga mất sớm vì tai nạn lao động rồi mợ nga lại dắt con bỏ xứ đi sài gòn ông bà ngoại nội cũng không còn ai hôm nay cùng đi đưa dâu với má nga chỉ có mấy người hàng xóm thân thiết mày câm cái miệng d ù m tao đi c ò n gái còn lứa nói chuyện vô duyên thế nên không có ai rước mày công nhìn nga buồn lắm nhưng mà cầm lòng không được nên tức giận mắng kim cúc công biết rõ tính cách em gái mình cho nên lúc đầu anh không đồng ý để kim cúc đi theo nhưng tất cả lại không thể nào qua được ý của mẹ công em không ngu ngốc như anh chỉ biết nhìn bề ngoài rồi c ư ớ i về chồng của em sau này à phải vừa giàu vừa đẹp trai thì em mới cưới kim cúc hất mặt về phía công nở ra một nụ cười chế nhạo thằng toàn nó sáng mắt lắm đấy tận bốn con mắt thì kiểu gì cũng không đuôi không mù mà chọn mày đâu công quyết tâm không chịu thua cười khẩy rồi lại châm chọc kim cúc anh thừa biết em gái mình đang để ý đến ai dù hay cãi nhau t r í chóe từ bé đến lớn nhưng mà chuyện gì kim cúc cũng tìm đến anh để tâm sự và hỏi ý kiến chuyện kim cúc có tình ý với bảo toàn thằng đàn ông có ăn có học đàng hoàng vừa chuyển công tác về làm gì đó trong xã anh nói như vậy là có ý gì ai dám chê tôi không đẹp bằng vợ anh sao anh kim cúc đứng p h á t dậy chỉ tay vào mặt công đầy tức giận đến gương mặt đò bừng kim cúc không ngờ lại có ngày người anh trai yêu quý của mình vì một con đàn bà khác mà mắng và xì và mình cục tước này cô ta không tài nào nuốt xuống được càng ngày sự căm ghét của cô dành cho nga lại càng lớn hai đứa bầy cầm kim miệng đi có biết hôm nay là ngày gì không có biết chung quanh còn có ai không ông hùng tức giận cầm cây gậy đập mạnh vào thành tàu cả tàu lập tức im phăng phắc công liếc mắt nhìn kim cúc rồi cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nga kim cúc im bặt dù còn tức giận nhưng cô ta phải cố gắng kìm nén nếu cô má ở đây chắc chắn kim cúc sẽ không chịu nhún nhường kim cúc biết rõ tính cách của cha mình mặc dù bình thường ông dễ chịu hiền lành nhưng mà khi tức giận lại vô cùng cộc cằn và quyết đoán nếu cô tiếp tục chống đối thì cây gậy trên tay ông chắc chắn sẽ đập vào người cô không kiêng nể bà hai ngồi ở phía sau đỏ mắt rõ nhìn con gái mà đau lòng xót dạ Đột này h i ê n b có cảm giác bất an, có dự cảm chẳng bất t an, lành. dự h u ề này rước trước dâu dừng lại trước bến n lại h trai. m ấ đ ứ anh c o nít đứng trên bờ cười tuet tuet, bờ cười c ạ y vào nhà thông báo. thông chỉ n nắm tay Nga đi lên, g Kim tay t rìu đi đi Cúc e o phía sau, suýt thì trượt chân anh h sau, ta suýt trượt tức Cô c ngã. giận mắng、mỏ. Này này, lại mỏ. biết mỗi vợ anh à anh có còn là con người không một người thanh niên đi cùng đoàn rước dâu đưa tay muốn dìu kim cúc nhưng cô ta lại đẩy người ta ra không cần anh muốn lợi dụng nắm tay tôi chứ gì người thanh niên trưng h ừ n g thở dài lắc đầu và lướt qua kim cúc bước lên phía trước mọi người lần lượt đi lên hết trên bờ kim cúc mấy lần suýt ngã cũng lên được bờ nhưng mà đôi giày của cô ta lại lấm lem bùn đất cô ta ngoe ngoày đi về phòng thay đôi giày khác m ặ c kệ cho mọi người chuẩn bị làm lễ đón dâu bà hai ngồi vào bàn giữa phía đối diện vẫn không thấy mẹ chú rể đâu bà siết chặt nắm tay chớp mắt nhìn con gái bà không biết con gái mình rồi sẽ sống như thế nào khi bước chân vào làm dâu nhà này ông hùng nhìn ra được nỗi lo lắng và buồn man mát của chị xui ô khi không nhìn thấy vợ ông đâu ông cười gượng rồi thấp giọng giải thích chị xui ô thông cảm mấy bữa nay bận lo chuyện cưới xin nên bà nhà tôi sáng nay đột nhiên ngất xỉu trong người không khỏe nên xin phép chị xui cho bà ấy được nằm nghỉ ngơi không thể nào ra ngoài bà hai nửa tin nửa ngờ nhưng không dám chất vấn khi buổi lễ bái lậy gia tiên kết thúc đến lúc ra bàn ăn rồi cho đến khi phải ra về suốt buổi bà hai vẫn không thấy mặt chị xui lúc trước khi ra về bà hai nắm lấy bàn tay con gái đôi mắt đỏ hoe xúc động bà dặn dò con về làm dâu nhà người ta phải biết trên biết dưới sống ở nhà người ta phải biết nhìn trước ngó sau con ạ má chả có gì cho con chỉ có mấy lời v à cầu mong con sống hạnh phúc n g à nghe xong không kiềm chế được nước mắt hai dòng lệ tuôn trào cô ôm lấy má đám cưới chưa có phải đám tang đâu mà khóc được làm dâu nhà giàu khoái chết mẹ còn bày đặt khóc lóc kim cúc ở đâu xuất hiện bất ngờ phía sau lưng nga và buông ra lời châm biếm kim cúc thay bộ đồ mới thứ tư trong ngày hôm nay từ váy áo màu đỏ rực cho đến chiếc váy ngắn đưa đôi chân dài có vài vết sẹo lớn nhỏ rồi cả áo dài cách tân có cổ áo được thiết kế kỳ lạ phần cổ áo cắt xẻ táo bạo làm lộ hơn nửa bộ ngực đồ sộ trắng phếu và bây giờ khi tiệc đã tan nhà gái đã về hết cô ta lại diện chiếc quần đùi với áo hai d â y trong khi cô dâu làng a ngoài mặc áo dài lúc làm lễ xuất giá thì chỉ diện duy nhất một chiếc váy cưới màu trắng ngà xuyên suốt buổi tiệc cô ba cô ba nói gì kỳ cục vậy sao lại nhắc mấy chuyện xui xẻo ở đây Hừ, tôi nói sai à đĩa mà đòi đeo chân hạc ngheo rớt mồng tơi được anh hai tôi cưới là phước tổ tông tám đời nhà mấy người rồi ở đấy mà ôm nhau khóc lóc công đi qua và nghe được mấy lời kim cúc nói như vậy anh nhíu mày tức giận anh bước nhanh đến chỗ kim cúc anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nổi cơn thịnh nộ từ bé đến lớn kim cúc được mẹ cưng ơ chiều nên chẳng xem ai ra gì anh cũng không thích tính cách này của em gái nhưng bởi vì anh là em ruột anh không thể nào đánh em gái để em gái mất mặt trước người ngoài được kim cúc này nga là chị dâu của em rồi mẹ vợ của anh cũng là người lớn em nói chuyện cân nhắc một chút đi kim cúc nghe xong nhướng mày chẳng thèm nề mặt công phán một câu xanh r ò n con nghèo này mà là chị dâu của em sao chứ không phải má với anh cưới nó về để làm ô xin trong nhà anh tưởng là em không biết chắc kim cúc công tức giận trừng mắt và hét lớn Hừ, anh sợ cái gì rước cô ta về đây rồi tiền thì bà ta lấy rồi còn sợ cô ta chạy đi sao g ả con dâu cho nhà giàu bà ta nở mày nở mặt không dám để cô ta ra khỏi nhà mình đâu anh cứ yên tâm kim cúc t h ở ơ lắm cứ như vậy luyên thuyên nga và bà hai ngơ ngác trước những gì mà kim cúc vừa nói cả hai dường như chết lặng cho đến khi công không kiềm chế được dứt khoát tát vào mặt kim cúc một cái tiếng chát vang vọng làm cho mọi người sững sờ kim cúc ôm mặt khó tin đưa đôi mắt nhìn công c h ầ m c h ầ m anh dám đánh em anh dám vì con nghèo hèn này mà đánh tôi tôi nhất định không bao giờ để yên chuyện này kim cúc ôm lấy mặt chạy nhanh vào trong nhà công xiết chặt bàn tay dõi mắt nhìn theo bóng lưng kim cúc khuất dần sau lối rẽ vào nhà anh có chút ân hận vì vừa rồi ra tay đánh em gái và tự trách mình không kiềm chế được bản thân thế nhưng công không biết rằng hành động của anh đã làm cho bà hai tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho nga nga cảm động và xao xuyến lắm đôi mắt của cô đầy chân tình nhìn vào đôi mắt của công sau khi tiệc tan tất cả mọi quan khách đều ra về những người được thuê phụ giúp dọn dẹp cũng ra về hết nga thay bộ quần áo giản đơn chỉ là một chiếc quần tây đen với áo sơ mi màu xanh ngọc nhưng trông nga vẫn đẹp nhẹ nhàng và thanh cao nga sắn tay áo bắt đầu tất bận thu giọt lại những gì còn sót lại cho gọn gàng ông hùng đầu đang còn đau nhức bởi vì say rượu bước ra khỏi phòng nhìn thấy nga đang xách mấy cái nồi lớn ra nhà sau thì ông gọi cô lại nga này con đã ăn cơm nước gì chưa dạ lúc đãi tiệc con có ăn một chút rồi ạ lúc đi chào khách từng bàn tiệc nga được mấy người chị thân quen thương đút cho ăn một ít nhưng mà từ lúc đãi khách đến bây giờ đã là cuối ngày cũng hơn ba bốn tiếng bụng nga đói đến mức kêu réo ồn ào người đứng gần còn dễ dàng nghe được thế nhưng nga lại không dám tự ý lấy cái gì ăn khi mà cô em chồng luôn dùng đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cô k ô n g thì say đến ngủ mê man trong phòng nga chẳng mong chờ gì anh quan tâm đến cô nữa ôi trời đất vậy thì đói chết còn gì khách về hết rồi sao con không tìm cái gì mà ăn cho no sau đó làm việc cũng được con ạ dạ tại con chưa đói hơn nữa con chờ mọi người ăn cơm chung ạ sao mà không đói được bỏ mấy cái nồi ra sàn nước rồi vào nhà lấy tô b ú n ăn đi tối ăn cơm sau cũng được n g à bối rối đ ỏ hoe mắt nhìn cha chồng cô không ngờ chỉ vừa về làm dâu của cha được một ngày nhưng cha lại quan tâm và lo lắng cho cô như vậy cô cảm nhận được tình thương của cha dành cho cô đó chính là tình cảm chân thật ông hùng thở dài nhìn nga rồi chống gậy đi nhanh vào phòng bếp tự tay lấy một tô bún để đầy thịt đem đến bàn đặt xuống đó rồi kêu nga đến ngồi ăn ông đoán là nga đang rất đói nhưng bởi vì làm dâu mới về nhà chồng nên cô còn nhút nhát lo sợ nhiều thứ chắc là đói mà không dám ăn n g à đang ăn lấy ăn đ ể tu b ú n để lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình nên không chú ý đến người phụ nữ đang đứng nhìn cô chân chân đôi mắt sắc lạnh biểu cảm gương mặt khó chịu cũng tự do tự tại quá nhỉ muốn làm cái gì thì làm muốn ăn gì thì ăn mà không biết xin phép ai đúng là cái thứ nhà nghèo không có gia giáo nga giật mình đôi đũa trên tay cô liền đánh rơi xuống đất chị chị xin lỗi nhưng mà cha Hừ, cơm canh nhà tôi không phải muốn ăn lúc nào thì ăn tôi dạy cô ăn cơm phải chờ đủ người đến giờ mới được ăn cố hiểu chưa kim cúc từ đâu xuất hiện ra vẻ ta đây dạy sỗ nga c á y bạt tai anh hai cô vì cô gái trước mặt mà đánh cô cô đang còn nhớ rõ và ghi hận trong lòng ngã ngỡ n g ngàng rồi cúi gầm mặt xuống đất liên tục nói lời xin lỗi cô muốn giải thích nhưng lại nhớ đến những lời căn dặn của má sau đó lại thôi t ỏ tiếng tranh luận với mẹ chồng hay bất cứ ai trong gia đình chồng cô dù có đúng cũng thành sai phận làm dâu cô không được phép n g à bưng theo tô bún còn ăn giang giờ, định đem luôn ra sàn nước sau hè để rửa dọn thì kim cúc lại ngăn cản cô cô muốn làm gì còn muốn bưng ra nhà sau để ăn tiếp đi à lỗ tai trâu hay sao mà nghe không hiểu không phải đâu chị đem ra nhà sau để dọn dẹp luôn một thể <cười> ai cho cô làm chị của tôi cái thứ nghèo rớt mồng tơi như cô mà muốn làm chị dâu tôi à đừng có mà mơ kim cúc hất mặt c a y nghiệt vừa phủ nhận vừa xỉ nhục nga tôi bốn trong tay của nga cũng bị kim cúc giật lấy rồi ném xuống đất vỡ nát bốn lúc này văng tung tóe kim cúc t r ở n g mắt với nga rồi đẩy bà lệ vào phòng của mình bà lệ nghiêm giọng bảo nga ở lại dọn dẹp cho sạch sẽ rồi đi vào phòng kim cúc đóng sầm cửa lại nga lặng người nhìn mọi thứ trước mắt hai hàng lệ của cô bất chợt tuôn rơi ngao cúi xuống nhạt hết miệng tô rồi quét dọn sạch sẽ mọi thứ trong nước mắt ngoài sàn nước mấy cái nồi lớn đang chờ đợi cô nga không than vãn sắn tay áo lau chùi sạch sẽ sáng bóng hết số nồi nga dĩ nhiên sẽ không biết rằng vì có nga nên số nồi mới còn dơ bẩn đến thời điểm hiện tại nếu bình thường nhà công có tiệc sau khi tiệc tan thì tất cả mọi thứ từ chén đĩa đến nồi niêu đều gọn gàng và sạch sẽ bởi vì có người khác làm rồi nhưng những người được bà lệ thuê mướn để làm thay cho kim cúc và bà ngày hôm nay đáng nhẽ ra những người được thuê dọn dẹp đều làm sạch sẽ trước lúc ra về nhưng chính kim cúc lại không cho họ làm như vậy n g à xếp gọn gàng số nồi lớn trên sàn phơi đưa tay lau vệt mồ hôi trên c h á n và thở hắt một tiếng đột nhiên bước chân của cô lào đảo đầu cô đau nhói n g à nhắm mắt lại rồi mở mắt ra có lẽ vì quá đói nên cô hơi choáng váng một chút đứng tần ngần ra đấy làm cái gì định làm biếng đi à tôi với má đói bụng rồi cô vào dọn cơm đi kim cúc cau có đứng trong nhà hét lớn về phía nga nga vội vàng chạy vào trong nhà vì nhà vừa đãi tiệc nên đồ ăn thừa còn rất nhiều chỉ cần sắp xếp một chút là có ăn không cần phải bận rộn làm nga nghĩ là như vậy nhưng em chồng lại không vừa lòng mẹ chồng lại càng khó c h ị u khi một bàn được nga bày biện đầy đủ thức ăn thì kim cúc lại bước đến đào mắt một lượt rồi nhíu mày khó chịu cả ngày ăn mấy món này rồi bây giờ lại còn bắt ăn cơm cùng với cả mấy món này nữa làm sao mà nuốt trôi được tôi không cần biết tôi muốn ăn cơm với canh cua cá kho chị đi làm cho tôi bắt con gà nấu cháo cho tôi cả ngày hôm nay tôi mệt nhọc không nuốt nổi cơm bà lê chậm rãi ra lệnh rồi quay người trở về phòng đóng sầm cánh cửa nga lại được một phen ngơ ngác và bàng hoàng không biết phải làm sao bụng cô đang d é o inh ỏi vì đói nhìn bàn ăn thịnh soạn cô chỉ muốn được ăn no bụng rồi đi ngủ một giấc thật ngon cả ngày cô phải đi tiếp khách sau đó lại dọn dẹp tất cả mọi thứ gọn gàng cô thực sự rất mệt hai chân của cô dường như chẳng thể nào nhấc lên nổi cô cắn môi xoa bụng rồi quay người ra nhà sau b ắ c nước làm gà phận làm con dâu mới về nhà chồng cô không thể nào làm phật ý mẹ chồng được nữa n g à đang loay hoay nấu cháo gà rồi nấu canh chua và kho cá cho kim cúc thì cha chồng cô đi xuống bếp bởi vì người thấy mùi cá kho thơm phức con đang kho cá đ ì à đồ ăn còn dư nhiều cần chi phải làm cho cực công ăn tạm mấy món kia cũng được con ạ nga đỏ mắt nhìn cha chồng rồi cúi đầu chẳng dám nói lời nào cô nào dám bảo rằng là do mẹ chồng và kim cúc bắt cô phải làm chứ ông hùng dường như cảm nhận được điều gì đó ông cau mày rồi chống gậy đi trở về phòng chỉ vài phút sau nga nghe thấy tiếng cha mẹ chồng cãi vã to tiếng với nhau trong phòng nga cắn môi đột nhiên cô cảm thấy lo lắng và bất an công uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ từ lúc tiệc tan cho đến mặt trời đã khuất dạng uống nhiều rượu nhưng không ăn được gì nhiều làm bụng của công cồn cào v ì đói anh tìm đến bếp thì thấy nga đang bận rộn m ù i cháo gà bay đến đầu mũi anh hít hà sau đó n h u n miệng cười nói với cô vợ anh giỏi thật cả ngày em mệt nhọc còn cực công làm gà nấu cháo mẹ chắc chắn rất hài lòng vì em công càng nhìn nga anh lại càng cảm thấy mình cưới đúng người nga tuy nghèo khó nhưng cô là một cô gái hiền ngoan giỏi giang đủ thứ việc từ bếp núc đến đồng áng việc nào cô cũng đ ả m đang nga nhìn thấy công thì vừa mừng vừa tủi thân trong căn nhà xa lạ này dường như chỉ có công là điểm tựa duy nhất để cho cô tựa vào nước mắt đột nhiên rơi xuống nga không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình công giận mình hốt hoảng chạy đến dỗ dành vợ rõ ràng anh đang khen ngợi cô tại sao cô lại khóc chứ chẳng nhẽ đến lúc này cô vẫn còn nhớ nhà và nhớ má sao sao thế này sao em lại khóc nga còn chưa kịp nói lời nào thì kim cúc lại xuất hiện như ma s ó hừm lại định lấy nước mắt để mách lẻo tố cáo gì tôi chứ gì cô đúng là thủ đoạn thật tôi nói cho cô biết cô làm dâu nhà này thì các công việc này là bổn phận của cô đừng có mà khóc lóc đổ lỗi cho tôi công thực sự không vui nhìn chằm chằm vào kim cúc dường như anh đoán ra được tất cả mọi việc anh đau lòng xót dạ cho vợ nhưng mà không thể nào mắng em gái vì lần này kim cúc nói không sai cho dù ngày hôm nay cô có thể không cần phải làm những công việc này nhưng mà nếu cô chỉ đem đến tiếng lành tiếng thơm cho cô cực nhọc một chút là thật nhưng được mẹ chồng yêu thương từ lúc mới bước vào nhà là điều tốt không phải hay sao nghĩ như vậy công không trách mắng kim cúc mà âm thầm thủ thì an ủi nga rồi phụ giúp vợ dọn cơm lên bàn trên bàn ăn lần này khác hẳn hơn một tiếng trước đồng hồ trên tường cũng điểm bảy giờ tối kim cúc không chờ đợi được nữa vừa mới dọn lên đầy đủ cô ta kéo ghế ngồi xuống cầm lấy chén đũa và bắt đầu ăn uống cô ta không thèm quan tâm cha má đang còn ngồi chưa vào bàn ông hùng bước ra thấy như vậy lại vô cùng tức giận giậm mạnh cây gậy trong tay xuống đất mày không biết chờ đợi ai à con gái con lứa làm biếng n h ớ t thây còn không biết trên biết dưới để tao xem ai dám lấy mày kim cúc trong miệng đang còn nhai cơm vừa nhai lại vừa phản ứng trai theo con xếp hàng dài từ ngoài đường vào trong nhà nhà mình giàu có có phải nghèo như nhà cô ta đâu mà con sợ ế chồng chứ ông hùng t ứ c đến đỏ bừng mặt muốn mắng kim cúc thêm mấy câu nhưng mà công lại ngăn cản cha đừng tức giận làm gì cho mệt tim tính con cúc cha còn lạ gì ngồi xuống ăn cơm đi cha vợ con nấu ăn ngon lắm để con v à o gọi má vừa nhắc đến bà l ê bà đã xuất hiện nhưng biểu cảm cực kỳ không vui vừa kéo ghế ngồi xuống bà ta đã dằn mặt nga cô vào làm con dâu nhà này thì làm ơn biết phép tắc một chút không phải là chuyện gì cũng đi mách l è o với cha chồng cầu xin ông ấy bênh vực cho cô dạ dạ thưa má con không dám nga run rẩy lắp bắp ông hùng ném mạnh cái chén xuống đất âm thanh vỡ nát vang vọng khắp nhà đ i ể n băng tứ tung tất cả mọi người đều bàng hoàng và sợ hãi bà lệ cũng tái cả mặt tôi nói với bà cả buổi rồi bà không hiểu sao hiểu rồi tôi chỉ nói vậy thôi chứ có làm gì con dâu cưng của ông chưa mà ông lại k hung g i ữ như vậy chứ bà lệ thờ ơ đáp rồi mà kề ông hùng đang tức giận bà cầm chén đũa và bắt đầu ăn uống công len lút nắm tay nga dưới gầm bàn và c h ấ n an cô đừng lo lắng gì cả có anh ở đây em ăn cơm đi đói bụng lắm rồi có phải không Nga đỏ mắt nhìn công, tưởng chừng như nước trong ánh ghen nhìn Nga. anh ghét, đũa tay, ta hai đỏ đôi đầy Để được mắt mắt Kiểm mắt chầm chầm lầm bầm. xem, sắp trực trào. Kiểm Cúc xiết chặt tôi tôi, tốt Cúc Cô cô với lại lâu? sợi vào bao từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng con gà trống đang còn ngáy ngủ trên cây nhãn trước nhà thì nga phải thức dậy nấu nước châm trà và làm bữa sáng cho cả gia đình ông hùng vừa mở mắt đầy cửa bước ra khỏi phòng cũng giật mình khi nhìn thấy đèn nhà bếp sáng choang m ù i thơm của chà lưu luyến cánh mũi cha dậy sớm thế ạ trời còn chưa sáng hẳn sao cha không ngủ thêm một chút cho khỏe nga đang bưng ấm chà đặt lên bàn thì trông thấy cha chồng đang đứng im đưa mắt nhìn cô còn thức chi mà sớm vậy hôm qua b a y mệt lắm ngủ thêm đi chứ để cha tự nấu nước cũng được g i rồi ngủ bao nhiêu đó là thấy nhiều lắm rồi ông hùng càng thêm hài lòng với nga khi cô rất chu đáo trong việc nội trợ bổn phận con dâu thật sự rất chu toàn con ở nhà cũng dậy sớm lắm con quen giấc rồi thưa cha cha con vừa châm còn nóng cha uống đi ạ nga vừa mỉm cười vừa rót cho cha chồng ly trà sau đó đặt trước mặt ông mồi thơm thoang thoảng của cha hòa vào không khí của buổi sớm tinh sương cảm giác vô cùng thoải mái và dịu nhẹ cho ngày mới ông hùng ngồi xuống nhấp ngụm trà trà không quá đắng cũng không quá nhạt vị trà vừa đủ ông mỉm cười ưng ý mấy lần nhà có khách ông nhờ kim cúc pha dùm bình trà đem lên khách và ông đều nhăn mặt khi nhấp một ngụm cứ nghĩ đang uống thuốc bắc đắng đến mức uống mấy ly nước lọc thì vị đắng vẫn còn vương trên môi Trà tuổi thường, trà thì nhạt trà, nhất thôi. đàn là là mà đắng đối đắng đắng độ định đem những người đàn ông có tuổi như ông Hùng、là、chuyện thường, trà không đắng thì nhạt nhẽo, chẳng nhưng Ông Hùng với phải phải có mức ở bà lệ cũng không có thói quen ngủ nướng đôi lúc bà còn bị bệnh mất ngủ của tuổi già đeo bám được hôm ngủ ngon lắm cũng đến bốn giờ sáng là bà không thể nào ngủ thêm bà định bụng đi sang phòng công để gọi con dâu dậy nhưng vừa mới mở mắt lại thấy mùi thức ăn thơm phức cánh mũi trong nhà chỉ có mỗi bà biết nấu ăn bà dì năm giúp việc nhưng kể từ hôm cưới dâu về thì bà cho dì năm nghỉ rồi vậy thì không quá khó để bà đoán ra được ai đang nấu ăn trong bếp kim cúc đến tô mì gói còn không biết nấu không thể nào bước vào bếp nấu được món gì ra hồn mẹ dậy rồi ạ con không biết cha mẹ và em kim cúc ăn gì bữa sáng cho nên con làm món hủ tiếu hải sản mà anh công thèm ăn cho cả nhà mình ăn luôn ạ ngài e r è vừa lo sợ lại vừa hồi hộp chờ đợi phản ứng của mẹ chồng nhưng may mắn bà chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng ra đến sân chỗ bàn đá cha đang ngồi uống nước trà và không nói thêm gì nữa nga lúc này mừng thầm thở dài một hơi công phụ với nga dọn bữa sáng cho cả gia đình nga đàm đang nấu ăn ngon là điều mà công đã biết từ trước khi cưới nga về làm vợ đây cũng là một trong những lý do làm cho anh say đắm cô công luôn biết cách để lấy lòng nga anh chưa bao giờ kiệm lời khen ngợi vợ anh giỏi thật đấy nga mỉm cười e thẹn dù đã thành vợ thành chồng nhưng mà khi được công khen cô vẫn đỏ mặt ngượng ngùng nga từng đi làm thuê cho một đội dịch vụ nấu ăn vừa làm cô vừa tìm tòi học hỏi cách các đầu bếp chế biến món ăn dù học lòm không phải là chính thức nhưng vì tinh ý và có một chút năng khiếu nên là cô nấu ăn rất ngon và rất nhanh nếu không vì má nga đột nhiên đổ bệnh rồi căn bệnh huyết áp cứ liên tục hành hạ thì chắc là cô không nghỉ việc ở dịch vụ nấu ăn sau khi dọn lên bàn đầy đủ các phần cho tất cả thành viên nga lên tiếng nhỏ giọng c ò n mời cha mẹ ăn sáng ông hùng nhìn tô hủ tiếu đầy đủ màu sắc và hương vị thơm phức đang ở trước mặt mình mắt ông sáng rực con dâu này cũng ngồi xuống ăn chung luôn đi công kéo ghế cạnh mình cho nga thế nhưng nga đứng im không dám ngồi bởi vì nga xem trọng nhất vẫn là người chưa lên tiếng cho phép ông hùng trước mắt nhìn theo ánh mắt của nga rồi ông lạnh nhạt nhắc nhở bà lệ bà không thể nào nói được một câu dễ nghe vào lúc này sao bà xem con dâu nó cực nhọc như thế nào để phục vụ cho bà bà lệ liếc mắt nhìn ông hùng sau đó t h ở ơ đây là bổn phận làm dâu của nó làm xong hết rồi thì ngồi xuống mà ăn nếu không cha chồng cô lại mắng tôi ước hiếp cô đấy công vội vàng kéo tay cô ngồi xuống em ngồi xuống ăn chung đi để một chút nữa hủ tiếu nở hết không còn ngon đâu ông hùng lúc này cũng ra hiệu cho nga ngồi xuống nga do dự rồi cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh chồng mình tuy nhiên khi cô vừa c ầ m đũa lên thì tiếng cửa phòng đóng sầm làm cô giật nầy mình suýt thì đánh rơi đũa mọi người đang ăn cũng nhíu mày nhưng mà không ai thắc mắc rằng ai là tác giả của tiếng động kia kim cúc đầu tóc đang còn rối nùi bởi vì vừa mới ngủ dậy đi đến bên bàn ăn tức giận hét lớn con nghèo k i a có phải mày đem tu hủ tiếu vào phòng tao không ai mượn mày mày có biết phòng tao là phòng máy lạnh không tao đang ngủ ngon lành mày đem đồ ăn nóng vào bốc mùi khắp cả phòng của tao ai mà ngủ được nga sợ hãi nhìn kim cúc quả thật là tu hủ tiếu trong phòng kim cúc là do cô đem vào nhưng mà không phải cô tự ý làm mà do mẹ chồng ra lệnh cho cô cô cũng ý thức được đồ ăn sẽ gây mùi trong phòng kín và cô thử giải thích với mẹ chồng nhưng mà bà lệ vẫn kiên quyết bắt buộc cô phải làm theo lời bà nga lúc này hồi hộp mong chờ bà lệ giải thích giúp cô sáng lỗi không phải của cô tuy nhiên chờ mãi nhưng mẹ chồng không lên tiếng để nói đỡ cho cô câu nào công nhíu mày nhìn sang kim cúc rồi quay sang thì thầm với nga sao em lại vô ý thế con bé này khi ngủ ai mà dám phá giấc ngủ của nó nó nổi điên đấy nga tỏ ra lúng túng không biết giải thích thế nào cho phải nếu cô nói thật là bà lệ kêu cô phải đem vào phòng thì liệu có được hay không mẹ chồng chọn cách im lặng không muốn bị liên lụy cô mà kéo bà vào thì có khi bà lại không thích và nổi giận với cô cô không muốn mẹ chồng mình ghét mình nga quyết định nhận lỗi chị xin lỗi chị sẽ không làm như vậy nữa chị sẽ vào phòng đem hết đồ ăn ra ngoài ngay <cười> chị chị c á i con khỉ cô có biết căn phòng của tôi bây giờ toàn là mùi hủ tiếu không bây giờ làm sao tôi có thể ngủ được chứ kim cúc mắng nga rồi lại chĩa mũi r ù i sang công đang thản nhiên ngồi ăn bên cạnh còn anh nữa đã cưới được con nhỏ nghèo hèn về làm vợ thì anh nên dạy dỗ cho cô ta biết sống ở nhà giàu cần phải chú ý những gì có ngày cô ta bưng nguyên tô hủ tiếu đặt vào tủ lạnh thì coi như mấy chục triệu bán v ề chai rồi đấy ngã không ngốc nghếch em đừng suy diễn linh tinh hư <cười> đúng cô ta không ngốc cô ta chỉ ngu thôi kim cúc tức giận đến mức không còn thế nào khống chế được lời nói của mình chỉ muốn nói cho hà cơn tức giận trong l ò n g ngực ông hùng càng nghe càng thấy kim cúc quá đáng vốn dĩ là nga sai nhưng mà không đến mức để kim cúc mắng chị dâu mình như vậy kim cúc ương ngạnh từ bé ai cũng biết nhưng sấc sược với người lớn thì không được ông hùng đập mạnh đôi đũa xuống bàn mày nói đủ chưa mày có còn biết phép tắc là gì không tao cho mày ăn học thành tài để đến bây giờ mày ăn nói với chị dâu mày như vậy đấy à cha mẹ xem cô ta là dâu chứ con ấy con không công nhận cô ta là chị dâu của con đâu cái thứ bỗng chát lời nói nghẹn lại trong cổ họng ánh mắt sững sờ khó tin kim cúc lấy tay bợ lấy mặt run rẩy đôi mắt đỏ hoe d ư n g d ư n g hai dòng lệ nỗi căm thù của cô dành cho nga càng ngày càng lớn chỉ vì một cô gái nghèo hèn xa lạ mà cha cô lại nỡ lòng nào ra tay đánh cô từ b é đến lớn ông t ư ở n g la mắng cô ta không biết bao nhiêu lần mỗi khi cô ta làm sai nhưng cho dù có tức giận như thế nào ông cũng không bao giờ dùng đòn roi với cô ta thế mà bây giờ bà lệ đến lúc này không thể nào ngồi yên và xem như không có chuyện gì được bà đứng dậy quát lớn ông ơi là ông có phải ông điên rồi không tại sao ông đánh con tôi thực sự rất hối hận bởi vì đến tận ngày hôm nay tôi mới đánh nó đấy ông hùng cố gắng giữ cho giọng mình không khó nghe nếu như ông không cưng chiều kim cúc nếu như ông biết dùng đòn roi đúng lúc và đúng việc để dạy dỗ con thì chắc chắn ngày hôm nay kim cúc không sống tệ như bây giờ cô giỏi lắm cô mới vào nhà này chưa lâu mà cô đã mua chuộc được cha tôi tôi sẽ chống mắt lên xem thử cha tôi bênh vực cô được bao lâu kim cúc tức giận ngoe ngoày chạy ra khỏi nhà mà kệ quần áo còn chưa thay mà kệ cho bà lệ kêu réo inh ỏi cô ta vẫn cắm đầu chạy về phía trước và không thèm quay đầu l ạ i bà lệ đau lòng cho con gái bị đánh vốn dĩ bà đang cố nín nhịn không muốn nhắc đến nhưng rõ ràng là bà không thể nào nói nga bà đi nhanh đến bên cạnh nga trong ánh mắt ngơ ngác của nga và sự khó hiểu của ông hùng và công bà lệ bất ngờ tát thật mạnh vào mặt của nga lực tát rất lớn nằm giấu tay lập tức in h ẳ n trên khuôn mặt của cô má làm gì thế sao mà đánh cô ấy bà đang làm cái quái gì thế này ông hùng và công đồng thanh lên tiếng cái tát này tôi trả thù cho kim cúc tôi nhắc nhở cô sau này nếu như dám làm con gái tôi tức giận bỏ đi thì cô đừng có trách tôi bà lệ bỏ lại một câu rồi đuổi theo hướng kim cúc vừa mới rời đi công đau lòng nhìn vợ từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống trên má của nga gương mặt bắt đầu xứng tấy chắc là cô đau lắm anh muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng lại ngại cha đang còn đứng phía đối diện nên là đành thôi chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi ông hùng á i náy nhìn con dâu rõ ràng là bà lệ giận cá chém thớt ông là người đánh kim cúc không phải là nga nếu như bà muốn trả thù cho kim cúc thì bà ấy phải đánh ông mới đúng đằng này con dâu à con dâu đừng khóc tất cả là lỗi của cha tại cha không biết dạy con dạy vợ nga cuối gầm mặt cô nén cảm xúc t ồ i thân đang dâng trào trong lòng mình cô bảo với cha chồng mình không sao rồi cầm đũa lên ăn cho hết bữa sáng của mình ông hùng thấy nga đang còn tâm trạng ăn uống lòng ông cũng nhẹ nhàng hơn cưới nhau được hai tháng nga đã mang thai đứa con đầu lòng công là người hạnh phúc nhất khi biết mình sắp được làm cha ông hùng cũng vui mừng khi sắp tới lại có đứa nhỏ gọi ông là ông nội bà lệ cũng mừng thầm trong bụng nhưng chẳng chịu biểu hiện ra ngoài kim cúc ngủ dậy là lúc mặt trời đứng bóng nhìn thấy nga đang còn loay hoay ở trong nhà không chịu ra đồng làm việc như mọi hôm cô ta liền khó chịu chỉ trích hôm nay ngoài đồng đang còn cắt lúa mà tại sao cô không ra ngoài đấy làm việc má tôi không có nhà nên cô định làm biếng chứ gì kim cúc là người duy nhất trong nhà không biết nga mang thai nga đang quét dọn lau chùi nghe như vậy thì dừng tay đặt rẻ lau vào thau nước bên cạnh những ngày đầu nga còn buồn lòng vì sự ngang ngược không tôn trọng của kim cúc đối với cô nhưng đến ngày hôm nay cô đã quá quen với thái độ này cô t h ở ơ lên tiếng trước khi đi mẹ có dặn chị ở nhà dọn dẹp và lo cơm nước không cần phải ra đồng nếu em không tin em cứ gọi điện thoại cho mẹ mà hỏi đi chị cứ chờ đấy kim cúc quay trở lại phòng rồi rất nhanh trở ra ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào bụng của nga bạn của cô cũng có mấy người có chồng nhưng mà chẳng phải là ba bốn tháng sau có khi cả năm sau mới có em bé vậy thì tại sao nga có thể mang thai trong lúc này được kim cúc đa nghi bắt đầu suy diễn rồi ngờ vực hỏi nga chị nói dối là mình mang thai để trốn việc đồng á n có đúng không chị không qua được mắt tôi đâu m ă n g thai nhưng tại sao bụng của chị lại bình thường như thế chị vừa mới cấn bầu thôi chắc khoảng hai tuần thì làm sao mà thấy bụng được nếu em không tin chị thì chị vào lấy que thử thai cho em xem kết quả nhé kim cúc kiên nhẫn đứng chờ nga về phòng lấy que thử thai đã từng thử cho cô ta xem kết quả năm phút sau cô ta không muốn tin thì cũng phải tin vì thực sự ở ngay trước mặt nga không những thử một que mà đến ba que của ba nhãn hiệu khác nhau tất cả đều h a i vạch sẫm màu vậy thì còn giả dối thế nào được có thai thôi mà không phải cần làm việc gì quá lớn lao bây giờ tôi đói bụng tôi muốn ăn cháo chị nấu cháo cá cho tôi ăn để tôi còn đi cà phê với bạn kim cúc biết không thể nào bắt ép nga ra đồng được nữa nên cô ta đành tìm việc khác để chèn ép cô cô ta nghe mấy đứa bạn hay than thở có thai sẽ bị n g é n không thể nào chịu được mùi tanh nồng cho nên cô ta cố tình để nga phải làm cá để cô ta nôn ói đến da mật xanh luôn thì càng tốt nga không từ chối liền đi ra sau nhà bắt cá rồi làm cá ngay cả quá trình kim cúc đều lén lút quan sát từ xa và chờ đợi nga nôn ói nhưng mà chờ mãi chờ mãi đến khi nồi cháo cá gợi mùi thơm nước cánh mũi cô ta vẫn không thấy nga có phản ứng gì kim cúc không cam tâm bực bội trở về phòng thay quần áo rồi lao ra khỏi nhà có lẽ là trời thương thương cho thân phận của nga nên khi cô mang thai cô không bị nghén sinh hoạt vẫn bình thường không có gì khác lạ n h ỏ mang thai nên các công việc nặng nhọc đều không đến lượt nga làm lúc nga mang thai ở tháng thứ tư thì bà lệ bắt công chở nga đi khám bác sĩ còn cẩn thận dặn dò công đút lót tiền cho bác sĩ nhiều một chút để biết chính xác giới tính của thai nhi nga vừa mới đi khám về còn chưa kịp vào trong nhà thì bà lệ bước nhanh đến hỏi công kết quả kim cúc trong nhà đứng núp một góc cô tao cũng vểnh tai lên để nghe trộm nga mang thai con gái mẹ em bé phát triển rất tốt con gái sao bác sĩ chắc chắn là con gái à bà lệ nhíu mày hỏi dặn thêm một lần nữa nhưng mà công vẫn gật đầu khẳng định chắc nịch bà lệ sụ mặt quay lưng vào trong nhà mà không t h è m nói thêm câu nào kim cúc b ụ ộ miệng cười đến run cả bà vai ngà tình ý nhận ra rằng bà lệ không thích cô mang thai con gái cô cũng biết từ xưa đến nay cháu trai luôn được ông bà nội quan tâm nhất cháu đích tôn nối dõi tông đường thì không có ông bà nào không trông ngóng cô cắn môi xoa nhẹ bụng mình cô rất muốn đứa bé là con trai để mẹ chồng cô vui vẻ nhưng mà trời lại cho đứa con gái đối với cô đứa con nào cũng là con con trai hay con gái cô đều yêu thương như nhau bởi vì cô biết xã hội bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh họ cầu khẩn trời phật chạy chữa khắp nơi khắc khổ cũng không có được đứa con nào đối với họ chỉ cần có được đứa con là điều hạnh phúc may mắn nhất còn họ không quan tâm đến giới tính của con công biết là nga buồn vì thái độ của bà lệ công nắm lấy tay cô an ủi em đừng buồn anh sẽ đi nói chuyện với mẹ chúng ta còn trẻ sinh thêm mấy đứa mà trả được bây giờ chưa có con trai thì sau này lại sinh tiếp nga cảm động đến đ ỏ bừng mắt càng lúc nga càng cảm thấy mình may mắn vì cưới được công được anh yêu thương và thấu hiểu vốn dĩ cô lấy anh không phải vì tình yêu cô chỉ cảm mến anh chứ chưa từng yêu cho đến lúc cưới cô nhận lời anh chỉ vì anh là người duy nhất đối tốt với cô giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn khó khăn cô cảm nhận được tấm lòng của anh và cũng vì má cô bảo lấy người yêu thương mình chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn là lấy người mình thương nhưng lại không thương mình vợ chồng sớm tối đầu gối bên nhau bây giờ không yêu thì về chung nhà cũng sớm nảy sinh tình cảm má cô là người từng trải và bà đã nói đúng hôm nay nhà có khách mấy người bạn cũ của mẹ chồng ở xa đến chơi từ sáng sớm nga đã dậy đi chợ mua thật nhiều thức ăn để chuẩn bị một bàn tiệc bụng bầu hơn sáu tháng nhưng mà sức khỏe của nga vẫn rất tốt cô có thể đàm đang nhiều việc cũng không cảm thấy mệt công thương vợ sợ cô vất vả đề nghị bà lệ đặt món người ta làm rồi đến giờ người ta đem đến bây giờ thời buổi hiện đại chỉ cần có tiền thì mọi việc đều có người làm cho thế nhưng bà lệ lại không đồng ý bà bảo rằng chỉ một bàn tiệc mà nga không đảm đương được thì còn làm con dâu kiểu gì nga chỉ biết ngậm ngùi khuyên chồng đừng cố gắng chống đối mẹ cô sẽ cố gắng làm trọn vẹn và tốt nhất năm giờ sáng nga đi chợ về đến nhà một xe rất nhiều thực phẩm gồm rau củ quà thịt bò tôm và mực được tài xế xe ôm đem đến sau nhiều việc quá em sợ làm không kịp giờ anh gọi kim cúc dậy phụ giúp em nhé công nhìn rất nhiều thức ăn đặt trên bàn mà nhíu mày công cương nghĩ rằng mẹ mình chỉ làm vài món đơn giản bởi vì nga đang mang thai không nên làm việc quá sức thế mà bà lại gọi nga đến và đưa cho cô một tập thực đơn bắt buộc cô phải làm đầy đủ các món một tiệc cưới có những món gì bà bắt buộc nga phải làm theo như vậy công đi thẳng đến phòng kim cúc đập tay liên tục lên cửa phòng kim cúc bị tiếng đập cửa của công đánh thức nhìn đồng hồ chỉ hơn năm giờ sáng cô ta nhíu mày lấy gối che đầu không muốn xuống giường nhưng mà dường như tiếng đập cửa càng lúc càng rồn rập nếu như cô ta không bước đến mở cửa thì người bên ngoài không bỏ đi cô ta bực bội bước ra ngoài mở cửa nhà cháy hay sao mà gọi cửa giờ này không để cho con ngủ kim cúc mắt nhắm mắt mở đầu tóc bù xù cứ nghĩ người đến là mẹ của cô ta bởi vì trong nhà này ngoài trừ mẹ của cô ta thì không ai có gan đập cửa phòng của cô ta lúc này nhưng mà người trước mặt lại chính là công kim cúc chưa hết sững sờ thì công lại tiếp tục ra lệnh mày dạy phụ chị dâu nấu ăn đi một mình chị dâu làm sao hết việc được đã vậy chị dâu mày còn đang mang thai kim cúc nhăn nhó mặt mày sau đó cười khẩy <cười> cô ta mang thai thì liên quan gì đến em làm không hết việc thì anh đi mà phụ cô ta mấy việc đó không phải là việc của em mày nói như vậy mà nghe được sao mày kim cúc chẳng chờ công nói hết câu cô ta liền đóng sầm cánh cửa lại công tức giận đập cửa nhưng rất nhanh anh lại nghe được âm thanh vang lên trong phòng công tức giận đỏ bừng mặt rồi quay người bỏ đi sang phòng bà lệ bà lệ lúc này vừa mới thức giấc và bước ra khỏi phòng mẹ ơi là mẹ mẹ xuống làm phụ nga đ i chứ ạ cô ấy đang mang thai mà làm nhiều việc như thế làm sao cô ấy làm xuể ạ công chàng trần trừ mà nói ngay với bà lệ vừa lúc ông hùng cũng đi theo phía sau nên công tin chắc chắn bà lệ không từ chối giúp đỡ bà coi mà phụ con dâu một tay nếu nó làm không kịp giờ thì chính bà mới là người bẽ mặt đấy có ông hùng nói giúp bà lệ không thể nào viện cớ bỏ mặc nga làm một mình trong căn bếp được nữa nga cùng với bà lệ loay hoay ba bốn tiếng trong bếp Những giọt mồ hôi trên chán của cô đã cho người đối diện biết cô phải cực công như nào chuẩn nguyên Còn biến mình Nga làm hết. Bài món ăn Cũng Nga Nhưng Nga lại không dám than vãn nửa hôi cho phải thế chỉ phụ chế hết cho phụ trách giọt giúp đối biết liệu Bài lại tầm tất một trí mắt vất mồ làm Làm dám cô Cô ra của cực cả đĩa Đã Đều đẹp do ướp lời Lệ Bà bị vả là mười giờ sáng một chiếc ô tô bảy chỗ chạy vào trong sân bà lệ mặt mày sáng bừng chạy vội ra ngoài đón khách mấy vị khách của bà lệ đều ăn mặc sang trọng và s a n h điệu rõ ràng đều là những người có tiền nga nhìn ra ngoài nhóm người gồm bốn người phụ nữ và hai người đàn ông hai người đàn ông ăn mặc lịch thiệp ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ trung nga c h ầ m bình trà mang lên rồi gật đầu chào hỏi xong sau đó đi vào trong bếp nga thấy lạ khi không thấy cha chồng cùng ra tiếp đón sau đó cô hỏi công cô mới biết hóa ra trong hai người đàn ông có một người là người yêu cũ của mẹ chồng công còn bảo nếu ngày xưa không phải ông bà ngoại cấm cản quyết liệt thì giờ đây người đàn ông đó mới chính là cha của anh nga gọt d ĩ a trái cây rồi bưng lên bàn cho khách thêm một lần nữa lúc chuẩn bị đi xuống người phụ nữ tóc ngắn ngang vai mặc bộ váy màu xanh ngọc mỉm cười hỏi thăm nga này cháu cháu là vợ của thằng công đ i à thế có thai được mấy tháng rồi là con trai hay là con gái dạ cháu là vợ của anh công ạ cháu mang thai hơn sáu tháng rồi thưa cô bác sĩ nói cháu mang thai bé gái ạ nga cười hiền thấp giọng trả lời nhưng bà lệ lại bực bội đuổi nga xuống bếp không cho cô nói thêm xuống bếp coi dọn đồ ăn lên bàn đi đứng mãi mấy người bạn của bà lệ đều bất ngờ khi biết tất cả các món ăn đều do nga nấu bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn khoe khoang hơn thua với bạn bè cũ của mình bà lệ cũng không ngoại lệ dù là rất ghét nga nhưng bà ta công nhận và nói với tất cả mọi người nga có tài nấu ăn rất ngon một người bạn của bà lệ lên tiếng bà ấy cũng cưới dâu được hai năm nhưng mà con dâu bà còn không biết cắm nổi cơm thì lấy đâu ra nấu món gì ngon nhà bà ấy nếu không có người giúp việc nấu ăn cho thì cả nhà chắc là ra nhà hàng một người bạn khác lại cằn nhằn con dâu của bà ấy đảm đang lắm nấu ăn rất ngon nhưng lại rất lười biếng làm và không xem mẹ chồng là bà ra gì mỗi lần con dâu bà ấy xuống bếp chỉ là khi có bạn bè con dâu đến chơi nhà thôi con dâu chê bai bà nấu ăn không ngon nên mới tự mình đi làm họ đang vừa ăn uống vừa nói chuyện thì nga lại bưng món t r ắ n g miệng lên một bà bạn của bà lệ giữ nga lại dối vào tay của nga một chiếc bao lì xì nga này con nấu ăn rất ngon cô cũng không biết là bà lệ có con dâu đâu vì lúc đám cưới thẳng công ấy bà ấy đâu có mời cô cô không có chuẩn bị quà trước cho con nên thôi cô lì xì cho con ít tiền để mua sữa bầu uống n h á nga s ừ n g sốt vội vàng từ chối bà lệ ngồi đối diện ánh mắt lạnh lẽo nhìn nga chăm chú nga cố gắng từ chối nhưng người đàn bà kia vẫn kiên quyết bắt cô phải nhận những người đi cùng cũng lên tiếng bảo cô cứ nhận đi cho người ta vui nga khó xử nhìn sang mẹ chồng mình ngay khi bà lệ ra hiểu cho cô nhận thì cô mới dám cầm lấy bao lì xì và cúi đầu cảm ơn nga vừa ra đến nhà sau thì liền bị kim cúc chặn lại cô đúng là biết làm tiền quá nhở bà ta cho cô bao nhiêu đưa tôi xem kim cúc đưa tay muốn giật lấy bao lì xì của nga nhưng nga kịp thời cho vào túi quần kim cúc n h ớ mày khó chịu muốn giật lấy bao lì xì thì ông hùng đột nhiên xuất hiện ngăn cản cô ta mày định làm cái gì chị dâu mày đang mang thai mày không nhìn thấy à hư <cười> cô cứ chờ đấy kim cúc tức giận b ò lên nhà trước cô ta vừa mới thức dậy đã nhận ra khách của mẹ đến đông đủ tối qua cô tao hỏi mẹ và biết những người bạn này đều là những người bạn giàu có có người có nhà hàng suốt thời trang lớn trong sài gòn có người còn làm giám đốc cô ta cũng không ngạc nhiên khi mẹ cô ta có bạn là người giàu có bởi vì nếu nhà nghèo thì không đời nào mẹ cô giữ mối quan hệ đến ngày hôm nay kim cúc đi rồi nga bước đến dọn đồ ăn lên bàn dưới cô làm thêm nhiều phần nên trên bàn của mẹ chồng tiếp khách có món gì thì cô vẫn còn t r ừ a lại một phần giống như vậy ở bên dưới nhà bếp ông hùng ngồi xuống bàn vừa lúc công cũng đi từ ngoài vườn vào cha với anh công ăn cơm trước đi để con đi gọi kim cúc xuống ăn luôn nè. em cứ ngồi đi mặc kệ nó vừa rồi anh thấy nó lên ngồi chung bàn với mẹ rồi công kéo ghế bên cạnh cho nga ngồi xuống ông hùng bảo nga không cần chờ đợi kim cúc làm gì vậy là bàn ăn chỉ có ba người nhà trên nói cười vui vẻ nhà dưới im lặng thi thoảng ông hùng lại hỏi công về mấy chuyện ruộng nương vườn bưởi và vườn sầu riêng nga im lặng ngồi ăn đôi lúc cô gắp thức ăn cho cha chồng và công sao ông lại ngồi ở dưới này phải lên làm với tôi vài ly chứ dù sao ông cũng là người chiến thắng tôi ông cuối được lệ cơ mà ông hùng đang ăn cơm thì đặt đũa xuống nheo mắt nhìn người đàn ông ăn mặc bành bao đang đứng đối diện công cũng đặt đũa xuống ánh mắt đầy dò xét và đề phòng nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt xa lạ vì lần đầu tiên công gặp ông ta nhưng mà quen thuộc bởi vì công từng nhìn thấy ông ta trong tấm ảnh trong phòng của mẹ và trên ti vi một lần ông ta bây giờ là giám đốc một công ty xây dựng trong sài gòn nga cũng từng được công nhắc đến người yêu cũ của mẹ chồng hai hôm trước hôm mà mẹ chồng bảo hôm nay nhà có khách quan trọng đến chơi ông hùng t h ở ơ lên tiếng à tôi không được khỏe thế nên cũng phải nhỉ chân càng thế kia thì sức khỏe chắc gì bình thường phải mà trước kia lệ theo tôi nga nhíu mày nhìn công còn công lúc này đang siết chặt nắm tay hai mắt hẳn lên tia đ ỏ bừng rõ ràng người đàn ông này đang cố tình gây sự trà đạp lên cha con của anh là con trai anh không thể nào trơ mắt nhìn cha mình bị ư ớ c hiếp anh đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông kia nghe nói chú là giám đốc gì đó trong sài gòn có phải không giám đốc mà nói chuyện kém lịch s ử như vậy thì chắc là công ty của chú không phát triển mấy có đúng không ạ mày vừa nói cái gì đúng là cha nào con đ ấy ông nói cái gì cơ công tức giận nắm lấy cổ áo của người đàn ông kia n g à sợ hãi chạy đến kéo tay của công khuyên nhủ anh bình tĩnh lại dù gì người đàn ông này sai nhưng mà nếu công đánh ông ta thì rõ ràng đã đạt được mục đích của ông ta rồi ánh mắt ông ta không một chút sợ hãi khi công nắm cổ áo ngược lại có vẻ như đang khiêu khích công n g à tình ý nhận ra được điều này thì ông hùng cũng nhận ra ông hùng gằn giọng nói với công công à buông ông ta ra chúng ta quê mùa thì chịu quê mùa ông ta nói đúng đấy con à công siết chặt cổ áo của người đàn ông kia anh ta đang rất muốn đánh cho người đàn ông đáng ghét này một trận để trả thù cho cha mình anh không cho phép bất cứ người nào dám xỉ nhục cha anh anh nghe lời cha buông ông ấy ra đi ông ta nói gì mặc kệ ông ta nhé bạn bè của mẹ còn nhiều người nữa nếu như anh đánh ông ta kiểu gì chả làm ảnh hưởng đến mẹ mình nga phân tích cho công hiểu nếu như công đánh người đàn ông này chắc chắn anh sẽ gặp nhiều phiền phức lớn và mẹ anh cũng bị bẽ mặt với bạn bè bởi vì không biết dạy dỗ con trai may mắn là công nghe theo lời của vợ cố gắng đè nén cơn giận dữ xuống và buông người đàn ông kia ra người đàn ông có vẻ tiếc nuối bởi vì công không dùng vũ lực với ông ta ông ta chỉnh lại áo của mình sau đó cười khẩy may mắn cho mày bởi vì có con vợ hiểu chuyện đấy chú lên nhà trên dùng cơm với mọi người đi à xin chú đừng câu nói của nga phải dừng lại nửa chừng vì bà lệ bỗng đâu xuất hiện bất thình lình và tát vào mặt của nga con quỳ cái kìa mày có biết đây là khách quý của tao không sao mày dám lên mặt lớn tiếng với người ta bà lệ tức giận chỉ tay vào mặt nga mắng nhiếc rồi liếc mắt sang nhìn ông hùng đầy vẻ không vui kìa mẹ sao mẹ đánh nga chứ nga có làm gì sai đâu à mẹ có biết ông ấy vừa rồi đã làm gì không công tức giận giống lên bao nhiêu sự thủ hàn ghim sâu vào người đàn ông đang cười đắc ý phía sau lưng bà lệ ngà ngờ ngác nhìn mẹ chồng dù cô bị oan ức nhưng mà cô không dám lên tiếng giải thích cho mình bởi vì cô biết cô càng giải thích lại càng làm mọi chuyện trở nên ồn ào thêm n g a kéo tay của công không muốn anh tiếp tục tranh cãi với mẹ cô liên tục nhìn công lắc đầu công muốn đòi lại công bằng cho vợ nhưng nga thấp giọng bảo anh bỏ qua đi đừng có làm lớn chuyện nữa n g a càng nhường nhịn công càng đau lòng Công ông hùng cảm thấy có lỗi với con dâu ông nghĩ rằng bởi vì ông nên nga mới bị bà lệ hiểu nhầm khách khứa của bà lệ đến chiều tối muộn mới chịu rời đi hết nga dọn dẹp mọi thứ phải đến chín giờ tối mới xong xuôi dù cô rất khỏe khi mang thai nhưng việc đi lại làm việc quá nhiều cũng khiến cô mệt mỏi và đuối sức xách thùng nước chuẩn bị lau nhà nhưng cô chẳng còn chút sức lực để xách nổi thùng nước vừa nâng lên lại bị rớt xuống nước trong thùng văng tứ tung ra ngoài mang theo cả bọt nước lau sàn và vô tình lại văng t r ú n g vào chân kim cúc này cái con bầu nghèo kiết xác kia cô cố tình có phải không ướt cả đôi dép bông của tôi rồi kim cúc tối sầm mặt bực bội nhìn nga rồi nhìn lại đôi dép màu trắng bị ướt mà tức anh ách cô ta vừa định xuống bếp lấy dĩa trái cây mang vào phòng để vừa xem phim vừa ăn thì đúng là xui xẻo đụng phải chuyện này xin lỗi chị không cố ý em còn đôi dép nào khác để đổi không hay chị về phòng chị lấy cho em đôi khác mang tạm nhé nga a n nái nhìn kim cúc nhà được lót gạch men màu trắng sáng chỉ cần một vết bẩn nhỏ cũng dễ dàng nhận ra cho nên dù lười biếng cô nhất định phải lau ít nhất một lần trong ngày huống chi vừa có tiệc rượu thì càng dơ bẩn nhiều nếu mà không lau bây giờ để sáng ngày mai cô sợ lại bị mẹ chồng la mắng cho nên dù rất mệt và chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi lúc này nhưng nga đành phải cố gắng hết sức làm cho xong công việc cuối cùng mang dép của cô cô có bị thần kinh không tôi mà đi mang dép của cô đúng là chuyện cười kim cúc đã văng đôi dép mang trong chân vào người của nga rồi đi chân đất trở về phòng đóng sầm cánh cửa lại nhưng chưa được ba giây sau cô ta mở cửa ra và ra lệnh cho nga phải mang vào phòng cho mình một dĩa trái cây được cắt sẵn nga nhìn đôi dép bông nằm lăn lóc trên sàn nhà cô chỉ biết thở dài cô dùng hết sức lực thử sách thùng nước lên một lần nữa nhưng công đã kịp thời giúp cô một tay em mệt cả ngày rồi về phòng nghỉ ngơi cứ để đấy anh lau cho gần mười giờ rồi còn gì nữa đôi mắt nga không giấu được cảm xúc mừng rỡ nga không về phòng mà quay lại phòng bếp làm cho công tò mò sao thế em đói bụng à kim cúc kêu em đem vào phòng cho em mấy dĩa trái cây em về phòng nghỉ ngơi đi mà kệ nó nó muốn ăn thì lăn vào bếp mà làm cả ngày trốn trong phòng sung sướng bây giờ còn muốn người khác phục vụ nó sao em nghe lời anh về phòng ngủ đi anh lau nhà rồi anh vào sau nhé nga đang còn do dự khó xử thì công nắm tay cô kéo về đến phòng rồi mở cửa đầy cô vào bên trong công đang lau nhà sắp xong thì có tiếng mở cửa thật mạnh con bầu đâu rồi mày bị ngu người à sao mày vừa nói gì mày kêu ai là con bầu mày vừa nói ai ngu người kim cúc hốt hoảng sợ hãi vì không ngờ người đang lau nhà là anh trai cô chứ không phải là nga cô ta cắn môi cúi đầu không biết phải viện lý do gì để mình khỏi bị mắng cô ta không xem nga là chị dâu điều này anh trai cô đã biết nhưng mà trước mặt anh trai của cô cô ta không dám nói lời nặng nhẹ với nga bởi vì anh ấy từng uy hiếp cô ta cô ta có thể không vừa ý nga nhưng tuyệt đối không được ư ớ c hiếp chị ấy nếu để như anh biết được thì tiền tiêu vào thằng tháng của cô ta sẽ bị anh giảm xuống mặc dù người nắm tiền trong nhà là mẹ nhưng anh trai cũng là người có quyền quyết định sau mẹ chỉ cần anh ấy đề nghị trừ tiền thì chắc chắn mẹ sẽ gật đầu đồng ý bởi vì người làm ra tuyền duy nhất trong nhà chính là anh trai cô ta ruộng nương vườn tược đều do một tay anh trai quản lý và chăm sóc vừa rồi mày hét lớn lắm cơ mà sao bây giờ lại câm như thóc t h ế kia công ném cây lau nhà xuống đất đứng trước mặt kim cúc rồi lạnh giọng nhắc nhở đây là lần cuối cùng tao nhắc nhở mày nga là chị dâu của mày cô ấy không phải là người ở là ô xin để mày sai khiến nếu như mày dám ư ớ c hiếp cô ấy thì tự đi mà kiếm tiền kim cúc lúng túng níu tay của công và năn nỉ em xin lỗi anh hai em hứa từ nay không dám lớn tiếng hay nhờ vả gì cô ta nữa cô ta chị nga chị dâu chị hai được chưa ạ anh đừng kêu mẹ trừ tiền của em nhé còn phải xem biểu hiện chuộc lỗi của mày như thế nào để em lau nhà cho anh hai anh cứ đi ngủ trước đi công nheo mắt nhìn kim cúc rồi dứt khoát bỏ về phòng anh tin tưởng kim cúc sẽ không dám trốn việc cánh cửa phòng của công vừa mới khép lại kim cúc lại, lại nhài mắng thầm nga nhặt cây lau nhà trên mặt đất để vừa lau tiếp phần còn lại vừa nguyền rủa nga đủ thứ những chuyện xui xẻo trên đời dĩ nhiên cô ta không quên mắng công vì người ngoài mà ức hiếp em gái ruột thịt cô ta âm thầm ghi hận trong lòng không thể nào dễ dàng để anh trai uy hiếp như vậy và nhất là không để cho nga đắc ý cô ta đột nhiên sáng mắt cô ta cố ý đầy cây lau nhà đầy nước ra ngoài rồi bước lên vết i nước ấy sau đó giả vờ bước lên rồi ngã xuống đất cô ta còn cố tình đập mạnh cây lau nhà xuống đất giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm một âm thanh vang vọng khắp nhà làm tất cả mọi người phải giật mình tỉnh giấc ôi đau quá kim cúc cắn môi vừa rồi cô ta cố ý ngã thật nhẹ rồi nhưng mà không ngờ mông vẫn đang đau ê ẩm cô ta òa khóc thật to bà lệ mở cửa phòng giật mình khi nhìn thấy con gái của mình đang ngồi trên đất khóc n ư ớ c nở bà vội vàng chạy đến đỡ lấy kim cúc con làm sao thế này con lau nhà sao con nga đâu con nga đâu tại sao nó không làm mà bắt con làm con có đau không anh hai sợ chị hai mệt nên bắt con làm thay cho chị ấy chị ấy có thai mà làm việc thế này nên anh trai nói gì con đâu dám cãi đ â mẹ kim cúc vừa khóc vừa kêu đau bà lệ chạm vào bất cứ chỗ nào trên người của cô ta cô ta đều than đau đớn bà lệ tức giận bảo kim cúc đứng dậy đỡ cô ta ngồi lên ghế sau đó bà đi thẳng đến phòng của công và nga chuẩn bị gọi cửa kim cúc nước mắt đang chảy đầm đìa trên mặt nhưng miệng cô ta lại nở ra một nụ cười danh mãnh và đắc ý ông hùng nhíu mày ngăn cản bà lệ bà định làm gì con dâu mang thai nhưng cực khổ cả ngày hôm nay bà không nhìn thấy à còn kim cúc ăn ở không thì phụ giúp chị dâu một chút có gì sai nó bị ngã là do nó không biết ý tứ vụng về thì trách gì con nga cánh tay đang d ơ lên cửa của bà lệ cứng đờ sau đó từ từ hạ xuống hôm nay ông hùng nhẫn nhịn để cho bà tiếp đón bạn bè của bà được vui vẻ người yêu cũ của bà trước kia cũng có mặt và nhiều lần gây khó dễ cho ông nhưng ông vẫn quyết định kiềm chế và bỏ qua ông đã không thèm tính toán với bà càng ngày thì bà không thể nào chỉ vì con gái mà gây sự với ông bà sót con muốn lấy lại công bằng cho con gái từ bé đến lớn bà chưa từng bắt con nhỏ làm việc gì nặng nhọc sợ thì hay rồi một đứa con dâu nghèo hèn lại lên mặt dạy dỗ và sai vặt em chồng bây giờ bà tạm thời để yên chuyện này nhưng mà chắc chắn bà không bao giờ bỏ qua cho nga kim cúc ngơ ngác nhìn ông hùng không cam lòng Nhưng cắn không phản vàng con phòng, Chẳng nói nhưng nụ hiện lên trên khuôn mặt vốn đang chỉ thì thầm cười gái gì, mà dám môi, dám một mặt Kim Bà vài bà cô bác. cô của Cúc. ta ta. biết dị vội rồi lời với lại bí Lệ Lệ về đỡ dù tối qua ngủ muộn nhưng khi chú gà trống còn đang ngáy ngủ trên cây thì nga vội vàng thức dậy nấu nước châm trà hôm qua quá mệt nên lên giường một cái cô lập tức chìm vào giấc ngủ ngủ đến mê man công về giường lúc nào cô còn không hay biết cho nên việc ấ m ý tối hôm qua cô có biết trời t r ă n g l à gì đâu nga đem bình trà đặt lên bàn trước mặt ông hùng vừa chuẩn bị quay lưng thì ông hùng gọi cô bảo cô ngồi xuống con dâu này kim cúc được cương triều từ bé nên tính tình có quá q u á t cha cũng dày la nó suốt nhưng mà con biết rồi đấy nhỏ không dậy lớn lên dậy thì quá muộn Dạy k h ông hùng nói rất nhiều với nga về kim cúc làm cho nga nhất thời không hiểu vì sao ngày hôm nay cha chồng lại nói mấy điều này với cô cô nghĩ bụng phải chăng cha chồng đang muốn nhắc nhở cô về việc dạy dỗ con cái sau này thế nhưng chuyện làm nga phải đắn đo khó hiểu hơn chính là cha chồng bảo cô sau này cô có thể chia một số việc trong nhà cho kim cúc làm biết cô không dám và ngại mẹ chồng sẽ dày la cô ông còn bảo có chuyện gì cô cứ nói thẳng với ông lúc về làm dâu đến nay quan hệ mẹ chồng và con dâu của cô không được tốt đẹp cho lắm dù cô cố gắng không làm phật ý mẹ chồng nhưng dường như vì cô nghèo xuất thân thấp hèn nên cô làm việc gì cũng không vừa mắt mẹ chồng cô buồn lắm chứ nhưng bù lại cha chồng rất yêu thương cô không phân biệt đối xử như mẹ chồng có lẽ đây là điều may mắn nhất của cô khi về làm vợ công thời gian trôi đi mang thai càng nhiều thì bụng càng lớn dần việc giặt g ũ quần áo cũng ngày càng khó khăn đối với nga quần áo mặc bình thường thì có máy giặt giúp đỡ công đoạn giặt cô chỉ cần lấy ra đem phơi tuy nhiên một số quần áo không thể nào vứt vào máy giặt được cần phải giặt tay cô đang khó khăn giặt ba cái váy cho kim cúc thì công đi vườn về nhìn thấy cảnh tượng này em đang làm cái gì thế này váy của kim cúc có phải không em bỏ đấy đừng có giặt em xà nước lấn nữa là xong rồi để em làm luôn cho xong việc anh nói em bỏ xuống em đứng lên có nghe không công giận dữ lớn tiếng gào lên nga hiền lành chân chất nhưng anh bảo nga không biết bao nhiêu lần rồi không được phép dung túng cho sự ham ăn biếng làm của kim cúc có vẻ như lời của anh nói không có trọng lượng so với lời của kim cúc sai bảo cô thì phải kim cúc vừa đi chơi với bạn về về đến cổng liền nghe được giọng anh trai tức giận cô ta có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở ra một nụ cười đắc ý cuối cùng thì cô ta cũng chờ được ngày hai vợ chồng họ cãi nhau cô ta cất bước nhanh hơn nếu được anh trai cô ta cho con bầu đó một cái bạt tai chắc là cô ta hà lòng hà dạ lắm em cứ rửa tay đi rồi về phòng nghỉ ngơi Nh nhưng mà không có n h ư ờ n g nhị gì hết đi về phòng cho anh nga liếc nhìn ba chiếc váy trong thau nước mà thở dài cô thực sự không muốn vì chuyện này mà làm hai vợ chồng cô phải giận nhau cô biết là công thương cô nên mới không cho cô làm nhưng mà anh đâu có biết được nếu như để kim cúc đi mách với mẹ chồng thì nga đứng dậy đỡ lấy chiếc bụng to của mình n h ẹ n h à n g bước chân về phòng công nhìn ba chiếc váy rồi r ứ t khoát b ỏ luôn dưới s à n nước không thèm quan tâm kim cúc c h ờ cho hai người đi hết từ phía sau chậu hoa giấy đi về phía s à n nước cô ta rất muốn biết trong thao nước kia đựng cái gì mà anh hai cô lại nổi giận với cô ta kim cúc chớp mắt rồi chừng lớn mắt ba chiếc váy của cô đây mà chẳng phải cô ta kêu cô ta giặt giúp cô từ lúc cô ra khỏi nhà rồi sao tại sao đến bây giờ nó đang còn nằm yên trong thau nước chứ cô ta tối sầm mặt đi đến phòng của bà lệ rõ từ cửa sổ phà nhẹ vào trong phòng căn phòng mát mẻ hơn tivi đang chiếu tuồng cải lương nhưng người phụ nữ trên giường thì đang nhắm nghiền mắt mẹ ơi mẹ xem con dâu ngoan của mẹ kìa cô ta vứt váy của con vào thau nước mà không chịu giặt cho con kim cúc bực tức đầy mạnh cửa vào phòng rồi bước chân lúc này cũng gây nên tiếng động vang rồi bà lệ giật bắn mình trái tim như nhảy khỏi lồng ngực đằng ngon giấc lại bị phá giấc ngủ dù người vào phòng là ai cũng khiến cho bà tức giận tại sao vào phòng không gọi cửa hả còn vào phòng mẹ t ớ lúc nào mà cần phải gọi chứ mẹ ơi mẹ nhanh trường chị còn nhỏ bầu đó đi lại làm sao có chuyện gì kiềm cúc tắt tivi rồi kéo ghế ngồi cạnh giường kể lại việc nga đồng ý giúp cô ta giặt ba chiếc váy sáng sớm nay nhưng đến bây giờ ba chiếc váy vẫn còn nằm yên trong thau nước từ đời nào váy của cô ta mua đều là hàng xịn đắt tiền ngâm nước quá lâu ảnh hưởng đến chất lượng vải rồi màu sắc thì còn gì là váy nữa bà lệ đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến phòng tìm nga bà không gọi cửa mà trực tiếp mở cửa phòng của nga và công đập vào mắt của bà là nga đang nằm trên giường nhắm hở mắt và nghỉ ngơi công ngồi bên cạnh bóp chân cho cô bà tức đến phát điên công ơi là công con đang làm gì thế này có phải là mày điên rồi không ngà mày dám bắt con trai của tao phải hầu hạ bóp chân cho mày ngà hốt hoảng ngồi dậy công âu yếm chấn an vợ vỗ nhẹ nhàng lên bàn tay của cô rồi quay đầu nói với bà lệ vợ con mang thai con của con làm việc vất vả cả ngày vì gia đình dù đang mang thai lớn đến lúc nghỉ ngơi chân tay đau nhức không c h ậ p mắt nổi con bóp chân cho vợ để vợ con không bị đau nhức vợ con có thể ngủ ngon hơn thì có cái gì sai h ả mẹ trong nhà này không có chuyện đàn ông phải đi hầu hạ đàn bà c ò n muốn nó leo lên đầu lên cổ của con ngồi có phải không bà lệ tức nổi đom đóm mắt bà không ngờ từ khi có vợ con trai của bà lại nhu nhược và bám váy vợ như vậy đã thế còn học được cái cách trả lời bà trước kia công luôn ngoan ngoãn nghe lời bà dù bà nói gì cũng không bao giờ biết cãi lời giờ thì hay ho rồi đấy nói một tiếng trả lời một tiếng cãi một câu nói lại một câu chắc chắn là nga rót vào tai công mấy lời xấu xa này dụ dỗ anh chống đối mẹ nó càng nghĩ bà lại càng tức giận chống ngực đập thình thịch đến khó thở bà chống tay lên tường chỉ tay vào mặt của nga Cô... cô giỏi lắm kim cúc chớp lấy thời cơ vội vàng chạy đến đỡ lấy bà lệ mẹ ơi mẹ làm sao thế này mẹ đừng làm con sợ anh hai anh xem vợ anh làm mẹ tức đến bất xỉu rồi đây bà lệ hơi thở không đều một chút nào nhưng mà bà chưa ngất nhưng bên tai là tiếng nói chan chát của kim cúc làm cho đầu bà tê dại b à choáng váng và cuối cùng đôi mắt của bà tối sầm công nhíu mày sợ hãi chạy đến đỡ lấy mẹ rồi bế bà trở về phòng gọi bác sĩ đến nhà thăm khám cho bà nga sợ hãi lắm muốn sang phòng bà lệ xem tình hình thế nào thì cô liền bị kim cúc ngăn cản và mỉa mai mẹ tôi có bề gì thì để xem cô có còn được anh tôi bóp chân cho nữa không hay là chặt luôn đôi chân của cô mang thai con gái mà cô ta bày đặt nhõng nhẽo với chồng cô không biết nhục à chứ tôi tôi nhục lắm tôi xấu hổ lắm ở yên trong phòng giùm tôi thấy mặt cô mẹ tôi lại tức điên lên đấy đôi mắt của nga đ ỏ hoe dõi theo bóng lưng của kim cúc đi về phòng cô cắn môi đi qua đi lại trong phòng chờ đợi chờ đến khi công trở lại phòng ngủ cũng gần hai giờ sáng anh vừa về phòng cô vội vàng hỏi thăm tình hình của mẹ chồng công ngáp dài bảo không sao rồi nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ nga muốn hỏi thêm mấy công nhưng mà hơi thở của chồng làm cho cô im lặng từ cái hôm công bóp chân cho nga làm cho mẹ chồng tức giận nga chẳng dám nhờ vả hay để công đấm bóp cho mình nữa bụng nga một lúc một to hơn khi cách ngày dự sinh chỉ còn có hai tuần nga bàn bạc với chồng ý định của mình là muốn về nhà mẹ để chờ sinh em bé nhưng mà công lại không đồng ý không bảo nhà mẹ vợ không có đàn ông không có xe máy nếu như đừa đêm nga đau bụng truyền dạ thì biết kêu ai đưa đến bệnh viện cũng không thể nào chạy sang nhà bên cạnh nhờ họ giúp được vì nhà cách xa mấy nhà hàng xóm quá em cứ ở nhà mình đi đến khi truyền dạ sinh con khi nào sinh xong thì về nhà mẹ ở cũng được cơ mà không giải thích cho nga hiểu rồi an ủi vợ hai vợ chồng hòa thuận với nhau đêm hôm trước thì bất ngờ nửa đêm hôm sau Ngà truyền ra đau bụng. c ô n g t ư ớ c t ố c chạy sang phòng mẹ đập cửa phòng. Gọi bà bảo r ằ n g nga đau bụng chắc là sắp s i n h Bà lệ n h u mày nhìn đ ồ n g h ồ đim mười một giờ đêm. Bà ta c ằ n n h ằ n Chẳng phải là n g à y dự s i n h c ò n x a đ d c á i gì m à n h anh thế. c o i chừng, nó chỉ đau thế thôi. ô n g hùng b ậ t đ è n t r o n g phòng rồi tức giận m ắ n g bà lê. Bà cũng t ừ n g s i n h con, mà nói như vậy nghe được sao. không phải là bà. bà lệ bực bội ngồi dậy bước sang phòng nga nga đau đớn ôm lấy bụng chăn lấm tấm mồ hôi và cắn răng chịu đựng cơn đau cơn đau thắt gò từng cơn làm bước đi của cô trở nên khó khăn vô cùng công đặt xe ô tô từ tháng trước đề phòng lúc nga đau bụng bất ngờ cho nên khi nga vừa đau bụng anh vội vàng gọi cho tài xế đưa xe đến thật nhanh và đưa cô đến bệnh viện công thấy gương mặt của vợ tái nhợt mà xót xa anh khom người bế vợ ra xe hành động của công làm cho bà lệ đi bên cạnh giật mình nhíu chặt bà lập tức hét lên ra lệnh cho công đặt nga xuống mày làm cái gì thế hả từ nhà ra đến xe cô mấy bước đâu mà còn bế để cho nó tự đi cho dễ sinh chứ công mặc kệ bà lệ anh kiên quyết bế nga đi nhanh đặt vợ vào bên trong rồi anh vội vàng ngồi bên ghế bên cạnh tài xế giúp anh mang những đồ cần thiết chất hết lên xe chỉ chờ bà lệ lên xe là có thể chạy ngay bà lệ bực bội leo lên ghế phụ ngồi sau đó hừ lạnh mày cứ cưng chiều nó đi rồi có ngày nó trèo lên đầu lên cổ của mày ngồi lúc đấy mày đừng có tìm mẹ mà khóc lóc k ể khổ công lấy khăn lau mồ hôi cho vợ động viên cô cố gắng chịu đựng đối với anh bây giờ nga là quan trọng nhất anh không quan tâm những gì mẹ anh vừa nói cũng không thể nào để cho bà nói thấm vào tai lời nào đâu năm giờ sáng bà lệ đang ngồi ngủ gục trên ghế chờ trước cửa phòng sinh thì y tá bế đứa bé đi từ bên trong ra ai là người nhà của sản phụ lê thị nga công đang tựa lưng vào tường vội vàng chạy tới là tôi là tôi tôi là chồng của sản phụ lê thị nga công trước mắt nhìn y tá rồi liếc nhìn đứa bé trên tay cô ấy đứa bé ngoan ngoãn đôi mắt to tròn đôi môi chúm chím vừa mới chào đời nhưng mái tóc đen tuyền không phải là chọc lóc giống như mấy đứa trẻ mới sinh trước đó chúc mừng anh vợ anh sinh được bé gái nặng ba cân đây là con gái của anh công đỏ mắt muốn bế đứa bé nhưng mà bối rối không biết bế thế nào bởi vì anh chưa từng bế em bé lần nào trước đây anh lo lắng sự vụng về của mình làm cho con đau bà hai vừa đi từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy tình huống lúng túng của công bà gấp gáp đi nhanh đến đưa tay bế đứa bé từ tay cô y tá nào để đấy mẹ bế cho ôi ngoại bế cục vàng của ngoại nào nhìn con bé kháu khỉnh đáng yêu chưa công mỉm cười nhìn em bé do dự đưa tay chạm nhẹ vào đ ô i gò má của đứa bé này đứa bé bỗng òa khóc lên công giật mình rút tay lại bà lệ bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức bà mơ màng chớp chớp đôi mắt sau đó nhíu mày nhận ra rằng bà hai đang dỗ dành một đứa bé trên tay còn công thì đi theo y tá đẩy nga đến phòng bệnh thường mẹ ơi nga sinh em bé rồi hai mẹ con đều khỏe ạ công gọi bà lệ nói với bà một tiếng sau đó đi theo y tá bà hai bế em bé đến trước mặt bà lệ Đưa cho bà bế có có bà, bà nó đến ở với mẹ nó đi hai mẹ con nó không làm sao rồi thế thì tôi xin phép tôi về bà lệ bỏ lại một câu rồi dứt khoát đi về từ đầu đến cuối bà không thèm nhìn đứa bé Dù chỉ ánh là một mắt bởi vì sinh thường nên nga chỉ nằm lại bệnh viện có ba ngày sau đó được về nhà ba ngày nga nằm viện ngoài bà hai và công thì không thấy ai khác xuất hiện trong bệnh viện nữa bà hai ở bệnh viện xuyên suốt vừa chăm nga lại vừa chăm cháu công ra vào đem cơm cho bà hai và nga mỗi ngày ba bữa cơm là anh thuê người hàng xóm nấu giúp chứ bà lệ nhất định không chịu xuống bếp dù cha con anh đã nói hết lời anh biết mẹ thích cháu trai muốn có đứa cháu trai để nối dõi tông đường anh cũng thích có con trai nhưng có con đầu lòng là con gái cũng không có gì phải buồn cũng không phải là nga không thể nào sinh con được nữa anh giải thích cho mẹ hiểu nhưng bà vẫn làm ngơ ngày nga xuất viện công lại thuê xe đến bệnh viện đón hai mẹ con nga xin công được về nhà mẹ để ở cho đến khi bé tròn tháng công cũng hiểu bất cứ người phụ nữ nào sinh con cũng đều mong về nhà được ở cùng với mẹ đẻ có nhiều chuyện con gái với mẹ ruột dễ nhờ vả hơn mặc dù nhà mẹ vợ có thiếu thốn hơn nhà anh nhưng anh cũng không thể nào bắt buộc nga về nhà mình ở cữ bởi vì lúc nào vào vụ mùa sầu riêng cho trái anh không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc cho vợ con mẹ anh thì chắc chắn không giúp nga kim cúc lại càng không thể nào giúp để mẹ vợ đến ở thì lại càng không được mẹ anh chắc chắn không đồng ý và cuối cùng anh quyết định mua sắm đầy đủ tất cả mọi thứ đem về nhà mẹ vợ không thiếu bất cứ thứ gì mỗi buổi chiều tối anh đến thăm vợ đều gửi cho mẹ cho vợ năm trăm nghìn để mua thức ăn cho nga có lần ra đến sân chuẩn bị về anh mới nhớ chưa đưa tiền cho mẹ vợ anh vội vàng lấy một triệu và đưa cho bà mẹ ơi mẹ cầm tiền đi chợ s u ý chút nữa là con quên bà hai giật mình khi công lại muốn đưa tiền cho bà một tuần hay ngày nào con rể cũng đưa cho bà năm trăm bà đâu có tiêu xài gì hết bà còn rất nhiều tiền nên bà từ chối không nhận thêm hai người rằng co qua lại thì bất ngờ kim cúc từ đâu xuất hiện chen vào và giật lấy tiền ngay em bắt tận tay rồi n h á anh dám cho tiền bà ta kim cúc nhíu mày rồi siết chặt hai tờ năm trăm nghìn trong tay công ngạc nhiên khi kim cúc xuất hiện ở đây anh dĩ nhiên không tin kim cúc đến đây để thăm nga và thăm cháu mày làm cái gì ở đây trả tiền lại cho tao mày đừng có nói lung tung tao đưa tiền cho mẹ vợ đi chợ mua thức ăn cho chị dâu mày thì có cái gì sai Ơ... buồn cười nhở làm gì phải đưa tiền cho bà ta đi chợ chị loan nhà dì bảy sinh em bé đấy dì bảy nuôi ba tháng luôn có lấy đồng nào của nhà chồng đâu kim cúc quyết tâm không trả lại tiền còn nhét luôn tiền vào trong túi mình bà hai buồn bã cúi gầm mặt vì nhục nhã bà không thể nào chối cãi vì đã nhận tiền của con rể bà có muốn lấy tiền đâu bà muốn có thể tự lo cho nga mấy tháng nga ở nhà chồng thi thoảng công có đến nhà chơi và cho bà ít tiền tất cả bà đều để dành đấy bà không dám tiêu tiền phung phí cũng không dám ăn không ngồi rồi những lúc sức khỏe của bà tốt bà cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta ngày đầu tiên công đưa tiền bà từ chối bà bảo mình có tiền nhưng công lại muốn nga được chăm sóc tốt nhất mà không cần phải đắn đo suy nghĩ công nói mãi nói mãi bà mới không thể nào từ chối mày câm miệng cho tao mày ăn học cũng cao lắm đấy nhưng tại sao nói chuyện chưa bao giờ biết suy nghĩ như vậy mày nghĩ sao mà mày so sánh nhà mẹ đẻ nga với nhà mẹ đẻ chị loan chứ tao không muốn cãi nhau với mày trả tiền cho tao rồi về nhà đi công gần như tức giận đến run rẩy hình như càng lúc tính tình của kim cúc lại càng quá đáng nhà chị loan có cổ ăn cổ để thậm chí giàu hơn cả nhà chồng chị ấy vậy thì cần gì phải nhận thêm tiền còn nhà nga thì sao dù mẹ nga có từ chối không nhận tiền nhưng anh không muốn nga vì thương mẹ mà không dám ăn uống anh tin tưởng nếu biết là tiền anh gửi mẹ mua thức ăn thì nga sẽ cố gắng ăn nhiều hơn phải ăn uống nhiều thì mới mau lại sức và quan trọng là có sữa cho con nhà bà ta nghèo nhưng không lẽ nuôi con gái có một tháng thôi mà không có tiền sao vậy hóa ra bà ta nuôi không được nên mới đá con gái bà ta sang nhà mình chứ gì kim cúc vẫn ngoan cố và không muốn bỏ qua chuyện này cô ta cố tình nói ra mấy lời xỉ nhục và châm chọc bà hai kim cúc công lúc này tức giận và hét lớn anh siết chặt nắm tay anh đ a n g cố gắng kiềm chế cơn giận dữ nếu như kim cúc còn cố gắng nói thêm anh sợ rằng mình sẽ đánh em gái trong lúc hai người đang lời qua tiếng lại bà hai đứng ở giữa không biết phải làm thế nào để hai anh em không cãi nhau thì bất ngờ hàng rào có người đến nhà gì hai đang có khách đấy à ớ là anh công mà công quay đầu ra ngoài nhìn thấy người đến là bảo toàn liền cười khẩy rồi nói với kim cúc mày có ngon thì nói tiếp đi nói nhiều nữa bảo cho thằng bảo toàn nó nhìn rõ bộ mặt thật của mày kim cúc cứng đờ người khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cô ta cắn môi lo lắng và bối rối không biết bảo toàn đến từ lúc nào và không biết anh có nghe được gì hay không bảo toàn đi đến gần chỗ ba người đang đứng thì phát hiện cô gái đứng gần công và bà hai thực sự là kim cúc anh vô cùng ngạc nhiên vừa rồi khi còn ở ngoài xa anh nghe loáng thoáng nghe được giọng con gái đang lớn tiếng càng đến gần càng nghe rõ hơn rất nhiều lời cay nghiệt và mỉa mai của cô gái này anh đang thắc mắc không biết đó là ai tại sao nói chuyện khó nghe như vậy nào ai có ngờ người đó lại chính là kim cúc anh bảo toàn đi đâu vậy ạ kim cúc dịu giọng lên tiếng hỏi chuyện trong lòng thầm cầu nguyện rằng bảo toàn không nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ta và anh hai tôi có công việc đi ngang qua đây tôi có nghe nói rằng chị nga vừa mới sinh trở về nên tôi ghé vào nhà thăm em bé luôn em bé kháu kỉnh h đáng yêu lắm anh hai em thế nào thì gương mặt của em bé giống y hệt như vậy anh bảo toàn không cần phải vào trong xem làm gì đâu còn chị nga thì khỏe lắm ăn uống còn có nhiều sữa cho em bé anh không cần phải vào thăm đâu kim cúc nhanh chóng tìm mọi cách không để bảo toàn vào nhà khi biết anh có ý định vào thăm nga bà hai đứng im lặng một bên lén lút nhìn kim cúc bà đang liên tưởng đến bộ cải lương trên truyền hình mà bà vừa xem vào hai ngày hôm trước kim cúc rất giống một nhân vật trong vở cải lương đó rõ ràng chưa từng biết đến mặt đứa nhỏ như thế nào nhưng lại diễn tả như đúng rồi cũng chưa một lần gặp nga nhưng lại biết chắc chắn từng tuổi này làm sao bà không nhìn ra được kim cúc có tình cảm với bảo toàn chứ công lúc này đoán được kim cúc sẽ tìm cách để giữ bảo toàn bên cạnh nhưng mà không đoán được lời cô ta vừa nói anh nở một nụ cười anh thực sự khâm phục tài diễn xuất của em gái mình chắc là mấy bộ phim mà kim cúc xem đã đào tạo ra được một diễn viên xuất sắc như thế này anh có việc đi trước cậu ở lại nói chuyện với kim cúc nhé công chào tạm biệt bảo toàn rồi quay người leo lên xe máy chạy đi công đi rồi bà hai cũng bước vào nhà với nga ngoài sân chỉ còn bảo toàn và kim cúc đang đứng nhìn nhau vừa nhìn thấy bà hai quay trở lại nga nắm lấy tay của má má đừng buồn tính tình cô ba kim cúc là như vậy đấy má chắc là ở nhà đấy con khổ với cái cô kim cúc này lắm có đúng không anh công thương con nên cô ba không dám làm gì con đâu má cha chồng cũng thương con như con gái nên má đừng có quá lo bà hai nghe vậy thì yên tâm phần nào rồi bà thừ nhìn ra cửa sổ nắng đã lên cao cây hoàng hậu trước nhà cũng không che được hết nắng cả khoảng sân vắng lặng chỉ có vài cánh hoa hậu đang rơi trong gió công vừa về đến nhà thì bà lệ gọi anh vào trong phòng nói chuyện công đang không biết có chuyện gì thì nhìn thấy kim cúc đang bứng dĩa trái cây vừa ăn vừa cười vừa nói anh đừng có lo em không mách lèo chuyện anh đưa tiền cho cái bà nhà nghèo kiết xác kia đâu công chưa kịp hỏi chuyện thì kim cúc lên tiếng trước để giải thích cho nghi ngờ của anh nếu như mẹ không phải tìm anh vì chuyện này thì còn chuyện gì khác phải gọi anh vào trong phòng nói chuyện riêng chứ chuyện vườn trái cây ruộng nương nào giờ mẹ có quan tâm hỏi han đến đâu chỉ đến mùa mẹ mới hỏi tiền thôi tâm trạng nghi hoặc công bước vào trong phòng bà lễ cha anh lúc này đang ở trong phòng làm cho anh càng hồi hộp hơn còn kim cúc ý nó bảo muốn lấy chồng nó vừa ý với cái thằng bảo toàn nó bảo cha mẹ sang nhà người ta hỏi thử xem con xem sắp xếp ngày nào qua bên đó được thì qua công chừng hừng sau đó lạnh nhạt từ lúc nào mà nhà gái lại mang mâm quả trầu cau sang nhà trai hỏi cưới chồng thế mẹ là con gái của mẹ địa vị cao quá hay là nhà mình giàu đến mức độ nhà trai cũng phải câm điếc mà nghe theo ông hùng t h ở ơ lên tiếng bà nghe rõ rồi chứ con gái bà muốn có chồng thì phải chờ người ta sang hỏi cưới ai đợi cọc lại đi tìm châu bà lại im lặng trầm tư bà cũng biết vậy cũng nói y chang vậy với kim cúc nhưng mà con gái của bà không chịu nghe nó cứ nhảy đong đ ồ n g bắt ép bà phải sang nhà trai hỏi trước bà đang đau đầu lắm không biết phải làm sao nên mới phải gọi công vào để hỏi ý kiến mẹ À, thì đấy mẹ cứ chiều con kim cúc cho lắm vào rồi có ngày mẹ phải hối hận đấy công không nghe thêm nữa ném lại một câu rồi bỏ ra khỏi phòng cánh cửa phòng chưa kịp đóng lại thì kim cúc lại chạy vào phòng của bà lệ nhưng đi vào chưa được bao lâu thì vội vàng chạy ra với vẻ mặt tức giận buổi sáng cuối tuần công thức dậy rất sớm tâm trạng vô cùng vui vẻ hớn hở dọn dẹp lại căn phòng chăn ga được anh đem đi giặt rũ gối đem đi phơi nắng đến hơn tám giờ một chiếc xe tài nhỏ chạy vào trong sân tài xế gọi tên công kim cúc bị tiếng ồn của động cơ xe và tiếng hết của người tài xế vọng vào trong nhà đánh thức cô ta dậy cô ta bực bội bước ra khỏi phòng vừa lúc gặp công anh làm cái gì mà sáng sớm ồn ào thế không cho người ta ngủ à mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không nói mà không biết ngượng cái m ồ công lướt qua người kim cúc đi thẳng đến chỗ chiếc xe tải tài xế xe là một chàng thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình ưa nhìn nghe được lời phàn nàn của kim cúc cậu chàng cúi đầu xin lỗi công công phất tay bảo cậu ấy đừng có để ý công mua rất nhiều đồ ở cửa hàng đồ trẻ em trên tỉnh về từ nôi điện ghế lười cho bé ghế tập ăn và thu nhún xe tập đi và xe đẩy tất cả những gì liên quan đến trẻ sơ sinh và cần dùng cho trẻ đều được công mua hết đến nỗi tài xế lúc giúp anh đem đồ vào trong nhà đều phải khen anh là người cha vô cùng yêu thương con lúc kim cúc đi đến phòng công nhìn cả phòng chật nước đồ em bé cô ta cũng phải nhíu mày anh bị điên à mua cái gì mà tùm lum thế này cô ta đẻ con gái cho anh chứ có phải là con trai đâu con nào cũng là con không phải chỉ con trai mới cần còn con gái thì không hiểu chứ anh phung phí thế này mẹ có biết không anh mày cực khổ kiếm tiền cho cả gia đình chẳng nhẽ lại không có quyền tiêu tiền cho vợ cho con mình sao kim cúc nheo mắt l é n nút bước đến gần cái bàn đang được đặt hóa đơn mua hàng vừa nhìn thấy con số phải thanh toán cô ta chừng lớn mắt tất cả các thứ có trong phòng đều rất đắt kim cúc tức giận và ghen tị bình thường cô ta xin anh trai vài trăm đi uống cà phê với bạn hay thi thoảng xin vài triệu mua mỹ phẩm chăm sóc làn da thì anh lại không cho bây giờ chỉ dám chi vài chục triệu để mua đồ cho con cho vợ sao kim cúc thực sự tức giận quay người bỏ đi mẹ ơi mẹ đang ở đâu mẹ chuẩn bị về đi mẹ về nhanh đi mẹ về mà xem con trai của mẹ đốt tiền chục triệu cho cháu gái và con dâu của mẹ kia kìa kim cúc quay lại phòng và lập tức gọi điện thoại cho bà lệ để mách lèo buổi sáng đầu tuần trời trong gió mát công tự mình xách cây lau nhà lau dọn phòng một lần nữa trước khi đón hai mẹ con nga trở về ông hùng mỉm cười trêu chọc công phòng cha cũng bẩn lắm con qua bên đấy lau dọn giúp cho cha nhé mẹ đi chơi cả tuần nay thì có ai làm bẩn phòng ạ công bình thản trả lời anh biết rõ cha mình đang cười nhạo anh dọn dẹp phòng quá kỹ nhưng anh muốn con gái anh được sống trong căn nhà sạch sẽ cả tuần này mẹ anh lên sài gòn thăm bạn bè không có nhà nên nhà cửa im ắng lắm mặc dù kim cúc hay gây sự nhưng mà không có mẹ bênh vực nên cô ta cũng im lặng hơn c ò n đi đón con dâu sớm đi để nắng lên lại nắng cháu nội của cha đấy nhà cửa nấu ăn cứ để đấy lát cha kêu chị n a m sang phụ giúp một ngày ông hùng thúc giục công đi sớm ông cũng trông ngóng cháu nội cả tháng nay mà chưa được gặp từ hôm con dâu sinh đến nay ông chỉ quanh quần trong nhà đi đứng bất tiện nên cũng không thể nào đến bệnh viện và về nhà chị xui để thăm cháu chỉ có thể chờ đến lúc cháu về nhà thôi ông mong chờ ngày này không thua kém gì công ông khác với bà lệ không phân biệt cháu trai hay là cháu gái chỉ cần là cháu nội của ông là ông thương ông vui lắm rồi công đồng ý với lời đề nghị của cha nên vội vàng đi cho sớm anh cũng không chờ xe đến đón nữa tự đi bộ đến nhà tài xế xe ô tô ở cách nhà anh bốn căn nhà bà lệ về cuộc điện thoại của kim cúc mà trở về nhà sớm hơn dự định hai ngày vừa về đến nhà bà xông vào trong phòng của công đầu tiên nhưng cửa phòng lúc này đã bị anh khóa bà về sớm thế à ở trên đấy hết vui rồi sao thằng công ấy nó đi đón vợ con nó rồi ông hùng vừa đi vườn về nhìn thấy bà lệ ông có chút ngạc nhiên bởi vì bà gọi điện thoại nói với ông là vài hôm nữa bà mới về bà còn bảo với ông kêu thằng công chuẩn bị lên cho bà ít tiền thấy bà về sớm ông có chút khó tin càng khó tin hơn là bà vừa về đến nhà đã đi tìm cháu nội trước chắc là bà nhớ cháu nội giống như ông đây nó đi bao lâu rồi bà lệ khó chịu lên tiếng hỏi han chắc là gần về mà bà tìm nó gấp như vậy chắc là bà nhớ cháu nội rồi có phải không thì đấy cháu nào cũng là cháu sao cứ nhất định phải là cháu trai vợ chồng nó còn trẻ như vậy sinh thêm cháu trai lúc nào mà t r ả được ông hùng vẫn tin là bà lệ đang mong chờ gặp cháu tin rằng bà thay đổi suy nghĩ sau khi đi chơi về bà lệ không trả lời ông hùng bà bước thẳng về phòng của mình đến hơn chín giờ gia đình công về đến nhà ông nội ơi cháu yêu quý của ông nội về rồi đây ạ công hớn hở bế con gái vào nhà gọi cha mình anh không biết bà lệ trở về và đang chờ anh ông hùng đang ngồi uống nước trà vội vàng đặt ly trà xuống đứng dậy chống n ặ n g đi nhanh ra đón cháu ôi cục vàng của ông đây rồi nào đưa ông nội nhìn mặt chút nào nga s á c h đồ đi theo sau lưng công mỉm cười gật đầu với ông hùng công bế con gái đến trước mặt ông nội hai người đàn ông trụm đầu lại nhìn ngắm đứa bé ông hùng vừa nhìn cháu gái liền bật cười thích thú đứa nhỏ giống như là kim cúc lúc nhỏ công cũng bảo nhìn thấy mặt con gái lần đầu tiên liền nhớ đến kim cúc về phần nga cô xách đồ đạc trở về phòng của mình dù được công thông báo cho biết từ trước anh mua sắm thêm rất nhiều đồ cho con nhưng mà cô không thể nào ngờ lại nhiều đến mức chật cả phòng thế này lúc mở cửa phòng cô còn không nghĩ đây có phải là phòng của mình không hay là cửa hàng chuyên bán đồ em bé cô mỉm cười lắc đầu nhưng mà trong bụng thì mừng rỡ bởi vì cô biết công rất yêu con gái không phân biệt đối xử khi không phải là con trai có phải là cô vui lắm cô đúng không cô đúng là danh ma thật dám xúi giục con trai của tôi mua nhiều đồ cho con gái cô như vậy đúng là mẹ nào con đ ấ y bà lệ bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng và mắng nga nụ c ư ờ i trên gương mặt của cô vụt tắt hình như mẹ chồng cô hiểu nhầm rồi cô không kêu công đi mua sắm những thứ này cô chưa từng gợi ý mua bất cứ thứ gì cho con cô cắn r ă n g muốn một lần giải thích cho mình thì công bế em bé kịp thời công ứ u nguy cho c Mẹ đ a khó không chịu chuyện gì thế phòng cả con đều con mua, này trong Nga gì Tất tự ạ? đồ do là ý bình i ế t g cả. c o t ư ơ n con g gái, t h ì nhìn bình con cho con gái con.、Mẹ、có muốn nhìn mặt cháu gái của mẹ không? Công muốn không? mua Mẹ mặt mẹ h gái gái t à n ôm cháu gái đến trước mặt bà lệ bà lệ muốn tránh không muốn chạm vào đứa bé và bà không muốn nhìn mặt đứa nhỏ nhưng công lại cố tình khiêu khích bà bảo bà nhìn thử xem có nhận ra điều gì không công còn bảo chỉ cần bà nhìn một lần lập tức bà không còn tức giận và bà muốn bế em bé ngay bà lệ d o、so、sự rồi quay mặt lại nhìn đôi mắt già nua của bà nhưng vẫn còn trong sáng đứa nhỏ g i ố n g kim cúc lúc nhỏ quá vậy bà lệ giật mình lên tiếng công mỉm cười đào mắt nhìn nga đang đứng sau lưng mẹ kể từ hôm ấy bà lệ giảm đi phần nào sự khắt khe dành cho nga thi thoảng công giữ con gái cho nga làm việc bà cũng đến chơi đùa cưng nựng ư cháu nội một chút nhưng mà những lúc có nga bà không bao giờ đụng chạm đến đứa nhỏ thời gian cứ c h ậ m chậm trôi qua kim cúc mỗi ngày vẫn thường thích đến và kiếm chuyện gây sự với nga nhưng mỗi lúc như vậy công đều có mặt kịp thời để bênh vực nga nếu không có công thì chắc chắn là ông hùng ngày mai bảo toàn và mẹ nó đến nhà chơi em đi chợ nấu ăn nhiều một chút nhé đến hỏi cưới cô ba nhà mình hả anh em thấy cô ba rất thích cậu toàn hỏi cưới hay không thì anh chưa biết nhưng mà mẹ nó đến để biết mặt kim cúc là chắc chắn bảo toàn nó bảo mẹ nó nói như vậy hai vợ chồng công đang bàn luận về kim cúc và bảo toàn thì cánh cửa phòng bật mở kim cúc vui vẻ chạy đến leo lên giường ngồi bên cạnh công không quan tâm nga đang nằm bên cạnh anh hai mẹ bảo ngày mai nhà anh toàn đến hỏi cưới em có phải không đứa bé đang ngủ ngon bị kim cúc làm cho giật mình tỉnh giấc và khóc òa lên nga lập tức ngồi dậy bế con gái và rỗ rành công thức giận đuổi kim cúc ra khỏi phòng anh vội vàng đi theo cô ta ra ngoài bởi vì anh hiểu rõ tính cách của kim cúc nếu không làm cho cô ta thỏa mãn sự tò mò thì chắc chắn cả đêm cô ta sẽ liên tục đến làm phiền anh mày không thấy cháu mày đang ngủ à anh mau trả lời em đi có phải anh toàn đưa mẹ anh ấy đến đây hỏi cưới em không công tức giận mắng em gái bởi vì cô ta làm cho con gái của anh khóc nhưng mà cô ta lại không để ý đến chỉ quan tâm đến bảo toàn và liên tục hỏi anh những câu có liên quan đến bảo toàn bảo toàn và công là anh em thân thiết trước đây từng là đồng nghiệp chung cơ quan nhưng sau này công xin nghỉ việc về nhà phụ giúp cha mẹ còn bảo toàn vẫn làm việc dù không còn là đồng nghiệp nhưng hai anh em vẫn thường xuyên liên lạc và đi cà phê với nhau mày muốn có chồng thì từ bây giờ mày nên thay đổi tính cách đi tốt nhất là đi theo học tập chị dâu của mày、ấy. học tập cô ta cô ta thân phận nghèo hèn có cái gì đáng phải học anh nói nghe tức cười công n ở một nụ cười chế giễu bảo toàn là chàng trai tính tình hiền lành thật thà và nhân hậu trái ngược hoàn toàn với em gái anh anh thực sự không thể nào tin được bảo toàn lại có thể yêu điểm gì ở kim cúc dù là em gái ruột của anh nhưng anh cũng cho rằng không có chàng trai nào dám đến gần và yêu một cô gái như vậy kiều căng ham ăn biếng làm không biết tôn trọng người khác nếu nói bảo toàn đến với kim cúc chỉ vì cô giàu thì nhất định không phải bởi vì g i a thế của bảo toàn còn dư giả hơn cả nhà anh mẹ là giáo viên dạy cấp ba ba kinh doanh mặt hàng trang trí nội thất cửa hàng nhà bảo toàn lớn nhất nhì tỉnh này nhà bảo toàn lại không có anh chị em nào khác cha mẹ bảo toàn chỉ có duy nhất một người con là cậu ta mày lấy chồng rồi định không qua nhà chồng à không làm dâu nhà người ta sao chị dâu mày làm những gì thì sang bên kia mày cũng phải làm giống như vậy mày có làm được không mà muốn lấy chồng công vừa tức giận vừa hỏi kim cúc kim cúc năm nay hơn mấy hai năm rồi phụ nữ bằng tuổi kim cúc ai cũng đều giỏi giang việc bếp núc còn kim cúc vì được cưng chiều từ bé mà bây giờ đến rửa một cái chén còn không biết làm anh đang lo lắng nếu như kim cúc lấy chồng thực sự thì làm dâu như thế nào đ â y thế nhưng công không ngờ kim cúc lại có những suy nghĩ ngoài sức tưởng tượng của anh cô ta vô tư phản bác vợ của anh nghèo thì về nhà này phải làm thì mới có ăn còn gia đình mình giàu có cần gì em phải làm dâu chẳng phải bỏ tiền thuê người giúp việc là được sao nhà anh toàn không có tiền thuê à、ừ. thì em bỏ tiền quá đơn giản kim cúc ơi là kim cúc mày hết thuốc chữa rồi để tao xem mày có qua được cửa ải của mẹ thằng toàn hay không công tức giận không muốn nói chuyện với em gái nữa nhưng vừa quay người đi thì kim cúc vội vàng kéo tay của anh lại xuống nước năn nỉ anh hai mẹ của anh toàn là người thế nào bà ấy có giống mẹ mình không bà ấy có khó chịu hà khắc lắm không anh làm ơn cho em biết đi để em còn biết đường tính toán kim cúc c ò n đang nói ai khó chịu hà khắc ai tính toán cái gì bà lê đột ngột xuất hiện làm cho kim cúc giật nầy mình công nhướng mày nhìn kim cúc muốn biết cô ta giải thích thế nào với mẹ mẹ muộn rồi mẹ còn chưa đi ngủ à? kim cúc ôm lấy cánh tay của bà lệ con về phòng ngủ trước đi mẹ và kim cúc từ từ nói chuyện với nhau công quay người về phòng nói chuyện với kim cúc anh quá mệt thêm mẹ anh nữa chắc là anh sợ không kiềm chế được sự tức giận của mình bốn giờ sáng nga dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi để công trông t r ư ờ n g con gái cho cô đi chợ con gái công trộm vía ngoan ngoãn và dễ chịu nên nga rảnh tay để làm được nhiều việc khách đến nhà chỉ có mẹ con của bào toàn nhưng bà lệ lại bắt buộc nga làm rất nhiều món một mình cô loay hoay trong bếp chuẩn bị đến chín giờ sáng mọi việc cũng đâu vào đó mỗi thức ăn thơm phức hòa vào không khí chạy đến cánh mũi kim cúc và cả cô thợ trang điểm cô thợ trang điểm không kìm lòng được lên tiếng khen ngợi mỗi thức ăn thơm quá công nhận chị ca nấu ăn ngon thật cô có ăn thử chưa mà biết ngon biết đâu chỉ là hình thức bên ngoài còn bên trong thì dở tệ kim cúc lạnh lùng châm chọc cô không thích người khác khen ngợi nga trước mặt cô ta rõ ràng cô ta nấu ăn bình thường tại sao lại phải khen ngợi chứ cô thợ trang điểm im bặt không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa kim cúc nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng cô cũng biết trang điểm một chút bình thường cô cũng tự trang điểm cho mình nhưng ngày hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của cô ta cô ta muốn mình thật xinh đẹp thật lộng lẫy nên gọi luôn thợ đến làm cô ta lấy tiền trong túi và trả tiền cho cô thợ trang điểm cảm ơn chị nhá lần sau có trang điểm gì thì chị nhớ gọi cho em cô thợ trang điểm mừng rỡ cười híp mắt nhận lấy một triệu cô không ra giá mà là tự kim cúc trả làm cho nhà giàu chưa bao giờ cô phải do dự là vì lý do này kim cúc không tiếc tiền với người làm bởi vì cô ta rất hài lòng cô thợ trang điểm này rất hợp ý của cô ta mẹ con thằng toàn gần đến rồi đấy mày chuẩn bị xong chưa công đến phòng kim cúc cũng giật mình khi nhìn thấy kim cúc thuê hẳn thợ trang điểm đến nhà rồi ngơ ngác nhìn vào gương mặt sắc sảo trước mặt anh còn nghĩ hôm nay là ngày đám cưới của kim cúc và cô ta đang chuẩn bị làm cô dâu anh cười chỉ vào đầu này chỗ này của mày có vấn đề à mày trang điểm trải đầu cô dâu làm cái gì mày tưởng hôm nay là lễ xuất giá của mày à cần gì phải chờ đến đám cưới em muốn em xinh đẹp từ lúc này để anh toàn biết cô dâu của anh ấy xinh đẹp ra sao c ô n g chỉ biết nở một nụ cười bất lực sau đó lắc đầu quay người rời đi mười giờ bảo toàn và mẹ của anh cũng đến ông hùng và hai vợ chồng công ra đón bảo toàn nhìn thấy nga vội vàng đưa cho một túi quà nga ngại không muốn nhận nhưng mà cô không thể nào từ chối bởi vì đây là quà của bảo toàn cho cả gia đình chứ không phải cho riêng cô bà lan mẹ của toàn cũng biết nga từ trước bà rất quý mến nga chút nữa con b é con gái ra ngoài cho gì cưng nựng một chút n h á nga mỉm cười gật đầu vâng dạ khi bà lan được ông hùng mời vào bàn uống nước thì bà lệ từ trong phòng bước ra. bà b Lệ ư ớ công đang nói chuyện với bảo toàn cũng phải giật mình vì sự xuất hiện của bà lệ anh nhíu mày rồi đứng dậy đi đến nói nhỏ vào tai bà mẹ mẹ ăn mặc kiểu gì thế mẹ nhìn gì lan rồi nhìn lại mẹ xem bà lan mọc một chiếc quần tây đen phối cùng áo sơ mi màu xanh nhạt chiếc áo có họa tiết được đính kim s a tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng bà lệ không quan tâm đến lời của công bà bước đến ngồi cạnh ông hùng rồi lên tiếng tôi chỉ có đứa con gái là kim cúc nếu chị muốn nó về làm sâu nhà chị thì chị phải đồng ý với tôi rằng không được bắt ép nó làm bất cứ điều gì mà nó không thích ông hùng nghe xong sững sờ nhìn bà lệ rồi âm thầm kéo áo của bà ra hiệu công cũng kinh ngạc rối rắm không biết phải làm sao để ngăn mẹ mình tiếp tục nói ra những điều khó nghe người ta chỉ vừa đến còn chưa bàn bạc chuyện cưới xin gì mà mẹ anh đã đặt ra yêu cầu nếu người ta không hỏi cưới nữa thì làm sao bàn ăn sau khi được chuẩn bị tươm tất nga đi lên muốn mời khách và cha mẹ ngồi vào bàn thì bị công kéo lại thì thầm vào tai không biết là câu nói gì với vợ nhưng sắc mặt của nga lập tức tỏ ra lo lắng nga đi nhanh đến gần mẹ chồng rồi giả vờ nói dạ mẹ con dọn bàn xong hết cả rồi con mời cha mẹ bà dì xuống dùng cơm bà lệ đang nói chuyện nhưng lại bị nga cắt ngang bà tức giận chỉ vào mặt của cô cô bị điếc à hay là cô bị mù cô không thấy tôi đang nói chuyện sao bà lan cau mày sau đó nhẹ giọng nói với nga có phải gì đến làm cho con cực khổ rồi không nga sượng chân khi bị mẹ chồng mắng trước mặt bà lan nhưng may mắn bà lan lại giúp cô giải vây d ì đến là con vui rồi con không cực khổ gì đâu chút nữa gì ăn xem có món nào không ngon thì gì góp ý cho con với ạ ông hùng nhìn bà lan và nga rồi lại nhìn qua bà lệ tức lắm không nói nên lời nếu bà lệ có được một phần tính cách của bà lan thì chắc chắn gia đình lúc nào cũng yên ổn và vui vẻ hơn kim cúc từ trong phòng bước ra với nụ cười treo trên cửa miệng vừa định đến chào hỏi bà lan thì nhìn thấy bà lan nắm tay nga cô ta xị mặt rồi bước đến lớn tiếng chào gì con là kim cúc con chính là bạn gái của anh toàn và con con là con gái cưng của mẹ con b à o toàn đang từ ngoài sân đi vào cùng với công thì gặp kim cúc anh giật mình với vẻ ngoài của kim cúc ngày hôm nay công đi bên cạnh ngược lại còn tỏ vẻ không vui và có chút không hài lòng với thái độ của kim cúc ngà ngơ ngác đưa mắt nhìn kim cúc từ chiều tối qua cho đến bây giờ cô mới nhìn thấy kim cúc lúc sáng cô còn đang thắc mắc không hiểu vì sao ngày hôm nay hai mẹ con b ả o toàn lại đến mà kim cúc lại ngủ nhiều như vậy cô muốn vào phòng gọi nhưng do dự rồi không dám hòa già k i ề m cúc dậy từ sớm để trang điểm cho mình lộng lẫy như thế này có lẽ lúc thợ trang điểm đến và cô quá bận nên không chú ý đến bà lan giật mình với cô gái trang điểm sắc sảo trước mặt bà im lặng không biết nói gì cho đến lúc công bước đến mọi người lên bàn ngồi đi có gì chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện khi cả nhà ngồi hết vào bàn ăn nhưng chỉ còn nga là loay hoay thì bà lan lại nắm tay cô bảo cô ngồi vào bàn cùng ăn cơm luôn bà lệ ngồi một bên lại ngăn cản về phòng mà trông con đi anh vừa về phòng nhìn con con ngủ rồi em ngồi xuống ăn cơm chung luôn đi cũng không phải ai xa lạ có đúng không gì l a m c ồ n g lên tiếng nói giúp cho vợ anh không tin có mẹ con bào toàn ở đây mà mẹ anh còn cố tình hà khắc với nga nga do dự không dám ngồi xuống cô đang chờ đợi sự cho phép của bà lệ Nga ngồi xuống, Lan không Ánh đang nhìn Nga. Đến này không còn nào liền Nga ngồi xuống. chưa đũa. của được cầm chằm chằm chờ lúc cách khác, đợi hiểu bà bà bà Lệ mắt cho ra suốt buổi ăn nga ngồi bên cạnh công và được anh chăm lo cho cô từng chút một gắp thức ăn liên tục vào chén cho cô đến mức cô phải ngại ngùng lén lút kéo tay anh dưới bàn bà lan mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đầy hài lòng và ngưỡng mộ nhưng mà lúc nhìn đến kim cúc bà lại thở dài trong lòng bảo toàn gắp một miếng cá hấp đặt vào chén kim cúc kim cúc nhăn nhó ơ anh phải gỡ xương cá cho em chứ cổng khó chịu với thái độ của kim cúc mày không phải là trẻ con đâu kim cúc tối sầm mặt vì bị công chửi xéo trước mặt hai mẹ con bảo toàn cô ta bực bội tức giận c h ú t lên người của nga lần sau chị đừng làm cá hấp cá nhiều xương thế này nhỡ khách ăn vào mắc xương thì sao nếu chị không biết làm món khác thì đi mà đặt món người ta làm chị không cần phải tỏ vẻ tài giỏi gì đâu nga cắn môi liếc nhìn mẹ chồng rồi lên tiếng rụt rè giải thích là mẹ chọn món để cho chị làm không phải là chị tự ý quyết định đâu nếu cô ba không thể ăn cá thì ăn món khác đi chị làm nhiều món khác nhau mà thôi được rồi là lỗi của anh anh không biết em không thích ăn cá nhiều xương để anh gỡ xương cho em nhé bà ả o o t n dọng nhận dịu lệ ỗ i đi Giữa kim về vẻ và mình không đang càng lúc càng căng thẳng khí chị Cắt có lúc cúc Bà l dâu nhìn b ả o toàn đầy thiện ý mặc dù bà không thích bà lan nhưng chỉ cần con trai bà ta chiều chuộng yêu thương con gái bà như vậy là quá được bà lan bất ngờ kéo chén cá được gỡ hết xương của b ả o toàn đến trước mặt mình rồi thản nhiên nếu kim cúc không gỡ được xương ý, thì đừng ép buộc cô ấy ăn cá công nheo mắt nhìn kim cúc như muốn nói rằng mày nhìn đi nhìn cho rõ đi kim cúc ngơ ngác rồi xị mặt xuống kể từ lúc đó cô ta không dám lên tiếng nói thêm lời nào nữa trước khi hai mẹ con bảo toàn ra về bà lan kéo tay nga đến r ú i vào tay của nga một phong bao lì xì nga lắc đầu không nhận nhưng bà bảo bà lì xì cho con gái của cô có tiền uống sữa kim cúc đứng kế bên không được tặng gì chờ đến lúc xe của hai mẹ con bào toàn khuất dần cô ta đùng đùng nổi giận đẩy mạnh vào bà vai của nga cô cố ý đúng không cô cố ý dìm tôi xuống có phải không hôm nay người ta đến xem mắt hỏi cưới tôi đâu phải là cô tại sao cô dành hết sự chú ý tại sao cô được khen được l y gì còn tôi thì không cô nói đi cô muốn cái gì nga lào đào suýt chút nữa thì ngã cũng may được công kịp thời đưa tay ra đỡ chị không có ý gì chị không muốn thể hiện gì tất cả những việc chị làm ngày hôm nay đều nằm trong bổn phận của chị không phải như vậy sao n g à khó chịu trong lòng đột nhiên cô muốn g i à n h lẽ phải cho mình một lần cô không muốn nhẫn nhịn kim cúc nữa cô ấy là em của công cũng là em của cô không phải sao cô ấy không xem cô là chị dâu thì sao nào chẳng phải cũng không thay đổi được sự thật cô là vợ của anh trai cô ta sao nếu như cô tiếp tục để cho cô ta ức hiếp một cách vô lý ngoài người chịu khổ là cô thì sau này khi về nhà chồng cô ta cũng chịu khổ vì tính cách của mình công vừa muốn lên tiếng mắng kim cúc để bảo vệ cho vợ nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì nga lại bật lại kim cúc lần đầu tiên anh nhìn thấy vợ mình như vậy cô không còn nhẫn nhịn chịu đựng kim cúc nữa điều này chính là điều mà anh mong muốn từ rất lâu anh liếc mắt nhìn kim cúc rồi im lặng đứng bên cạnh vợ không nói thêm gì kim cúc sững sờ một chút với phản ứng khác thường ngày của nga nhưng rồi lập tức điên loạn không cam tâm anh nhìn cái gì có phải anh đang đắc ý bởi vì em bị cô ta mắng không cô ta lấy quyền gì mà mắng mỏ em cô ta là chị dâu của mày là vợ của anh trai mày như vậy thì đủ quyền chưa chưa đủ ấy à thì thêm nữa người phụ nữ này là mẹ của cháu gái mày sau cha mẹ và anh thì cô ấy là người lớn hơn mày ai công nhận cô ta là chị dâu tao không cần mày công nhận tao chỉ muốn cho mày biết và công nhận một điều mẹ của thằng toàn không thích mày mày muốn làm dâu nhà đó thì về phòng mà nằm mơ đi nga kéo áo của công và không muốn anh tiếp tục tranh luận với kim cúc nữa bởi vì càng lúc câu chuyện lại càng đi xa nhìn biểu cảm gương mặt thất thần đến không còn chút hào hứng nào của kim cúc đột nhiên nga lại cảm thấy đau lòng quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập một của câu chuyện cơn bão hôn nhân một tác phẩm được viết bởi tác giả mộc tâm cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này và sau khi mà lắng nghe xong tập một của câu chuyện này tâm an cảm thấy à, rất là sợ sợ cô em chồng trong câu chuyện này đó chính là cô gái tên là kim cúc à, rõ ràng là cô gái này lớn rồi hai mươi năm hai mươi sáu rồi nhưng mà thực sự không hiểu sự đời rằng là khi mình bắt nạt một người chị dâu đi làm dâu trong nhà mình thì sau này khi mà mình đi lấy chồng mình cũng gặp cái điều tương tự như vậy và quả báo thực sự sắp đến với kim cúc và cái mà tâm an quan tâm đó chính là cô gái tên nga trong câu chuyện này rõ ràng là cô ấy được chồng yêu thương và được bố chồng yêu thương nhưng mà mẹ chồng và em chồng lại luôn ghét bỏ cô ấy vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao liệu rằng nga có hạnh phúc khi ở bên cạnh chồng mình hay không xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập hai của câu chuyện này được tâm an gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai